Chương 52, thêm nhân khẩu, tự lập cùng canh sinh không động đậy. Nhị Oa đi theo Tam Oa chạy đến cửa thang lầu, phát hiện hai cái tân ca ca không đuổi kịp, trở về một tay kéo một cái. "Đi a, cãi nhau đâu?" Tự Lập thực lo lắng, dùng cực tiểu thanh âm nhắc nhở Nhị Oa. Chung Nhị Oa quay đầu lại nhìn nhìn Tống Chiêu đệ lại nhìn xem trung Kiến Quốc. Dùng bình thường âm lượng nói: "Ta nương cùng ta ba mỗi ngày xảo chơi, không có việc gì, ngươi đừng sợ." bọn họ một lát liền hòa hảo túm hai người vừa đi vừa hỏi các ngươi thích ngủ thượng tầng vẫn là hạ tầng ta và các ngươi nói ta cùng ca ca thích ngủ mặt trên tống chiêu đệ đỡ chán cái này trung nhị oa có nói như vậy sao trung kiến quốc cũng muốn cười chính là hắn không thể a chiêu đệ người nghe ta giải thích ta không phải cố ý giấu ngươi trung kiến quốc nói ta là cảm thấy ngươi đã biết nhất định sẽ không đồng ý lại sợ bị ngươi tặc ra tới Mới không nói cho ngươi, tống chiêu đệ hỏi, ngươi sẽ không sợ ta tới rồi thân thành cũng không đi. Ngươi sẽ không theo hài tử không qua được, Trung kiến quốc đối điểm này rất có tin tưởng. Chuyện này vai chính tuy rằng là kia hai đứa nhỏ, nhưng hắn hai là vô tội. Ta biết ngươi sẽ không trách hai người bọn họ, tống chiêu đệ chào phúng nói. Ngươi thật đúng là hiểu biết ta a Trung kiến quốc, chúng ta là phu thê. Trung kiến quốc thường một chút, ngồi vào tống chiêu đệ bên người. Trước hết nghe ta nói xong. Nói xong, muốn đánh muốn chơi tùy tiện ngươi. Ở thôn tiểu Tống quá 10 ngày qua, tự lập cùng canh sinh hai anh em chưa cho Tống Chiêu Đệ thêm bất luận cái gì phiền toái. Trong nhà làm cái gì, bọn họ ăn cái gì, cấp cái gì xuyên cái gì. Hải Tử như vậy hiểu chuyện, Tống Chiêu Đệ trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Hành, ngươi nói đi. Này hai Hải Tử ra ra họ Kỳ, khai quốc nguyên soái chi nhất. Trung Kiến Quốc nói chuyện hướng bên ngoài nhìn nhìn có hay không người tiến vào. Quay đầu lại phát hiện Tống Chiêu đệ đầy mặt khiếp sợ. Ta mới vừa nghe thời điểm cũng dọa một cú sốc. Tống Chiêu đệ vội vàng đánh gãy hắn nói: người đợi chút, kia hai hài từ nguyên danh gọi là gì? Cái này Triệu Tư lệnh chưa nói. Trung Kiến Quốc cẩn thận nghĩ nghĩ, mới đầu kỳ tướng quân chỉ là bị hạn chế hành động. Năm nay đầu năm kỳ tướng quân bị nhốt lại. Kia hai hài tử cô cô cùng thuốc thuốc cũng đi theo bị hạ phóng đến các nơi. Kia hai hài tử ba ba bị buộc nhảy lầu tự sát. Hai người bọn họ liền đi theo mụ mụ, sau lại kỳ lão con dâu cùng kỳ gia phùi sạch quan hệ. Này hai hài tử đã bị hắn cữu cữu đưa về kỳ gia Trong nhà không đại nhân, hai hài tử liền dựa vào kỳ lão chiến hữu cùng bộ hà cùng với tà hữu hàng xóm trộm tiếp tế đội nhật. Triệu tư lệnh tháng 7 đi đế đô mở họp, nghe nói kỳ lão xử. Cảm thấy hai tử bữa đói bữa no, thời gian dài khẳng định sẽ đói mắc lỗi. Liền mệnh hắn cảnh vệ nửa đêm đi đem hai hài tử trộm ra tới. Trông giữ kỳ lão những người đó đại khái cảm thấy hai đứa nhỏ không đáng sợ hãi. Hài tử ném bọn họ cũng không có tìm, chính là triệu tư lệnh vẫn là sợ bị người phát hiện. Liền đem bọn họ đưa đến thoạt nhìn cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ nhân ra. Trăm triệu không nghĩ tới, kia người nhà cũng không muốn dưỡng Tư lệnh tưởng đem hai người bọn họ giao cho người khác. Lại sợ tái ngộ đến cái loại này tình huống. Quay đầu lại lại đem hai đứa nhỏ bức điên rồi. Liền tính toán đem hai từ nhận được bên người. Tạm dừng một chút hoãn khẩu khí. Mới tiếp tục nói. Tư lệnh phái người cha trên đảo ngư dân. Xem nhà ai thích hợp thời điểm. Không biết như thế nào liền tra được ngươi sen vào việc người khác. Tư lệnh liền cảm thấy ngươi so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Cho nên. Chuyện này căn tử ở ta nơi này, tống chiêu đệ chỉ vào chính mình, không dám tin tưởng, trùng kiến quốc gật gật đầu, ta có thể thề với trời, ta nói những câu là thật, dừng một chút, sở dĩ không nói cho ngươi, trừ bỏ sợ ngươi không muốn, rốt cuộc kia hai hài tử thân thế thực sự phiền toái. Còn có một chút chính là, ta hơi xấu hổ, nhà ta đã có ba hài tử, tống chiêu đệ hư một tiếng, sợ ta không đồng ý mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Ai, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Tống chiêu đệ không có trực tiếp chạy lấy người Mà là chèn ép hắn. Trung kiến quốc lập tức biết nàng đồng ý chiếu cô kia hai hài tử. Ngươi yên tâm, từ nay về sau trong nhà quần áo ta tẩy. Nổi chén gáo bồn ta thu thập. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Nói rất đúng giống như trước không phải ngươi tẩy. Không phải ngươi thu thập dường như. Trung kiến quốc nghẹn lại. Tống chiêu đệ đồng chí. Ta đêm nay không ngủ được đều được. Nhưng ngươi cần thiết đến cho ta chừa chút mặt mũi, đặc biệt là ở hài tử trước mặt, chính ngươi làm việc không đáng tin cậy, ta cho ngươi lưu mặt mũi, hài tử cũng sẽ không sùng bái ngươi, tống chiêu đệ nói, ngươi đừng không tin, chúng ta đi thân thành trên đường, đại hoa liền nói ngươi nói không giữ lời, thay đổi thất thường, dù sao ta đã dạy hắn từ, hắn nhắc mãi một lần, trung kiến quốc tức khắc cảm thấy ngực buồn đau, ta trước kia quá quán hắn, nói chính sự. Tống chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng chụp một cái tát. Triệu tư lệnh cùng kỳ tướng quân cái gì quan hệ? Trung kiến quốc, đã cứu tư lệnh mệnh Khó trách đâu, tống chiêu đệ nói ra. Phát hiện không đúng, hai người bọn họ như thế nào kêu triệu tư lệnh bá bá. Trung kiến quốc, tư lệnh so kỳ tướng quân tiểu mười mấy tuổi. Không phải cùng thế hệ người. Thì ra là thế, tống chiêu đệ minh bạch. Bất quá, bọn họ có tầng này quan hệ. Triệu tư lệnh như thế nào không bị cha trung kiến quốc nói kia sự kiện phát sinh ở kháng chiến thời kỳ đem lão tưởng đuổi ra đi lúc sau tư lệnh liền điều đến đông hải hạm đội gần 30 năm ai còn nhớ rõ chuyện đó a huống chi cái thiên niên đại thời thời khắc khắc đều có người bị bắn chết nói không chừng lúc trước đi theo kỳ tướng quân người cũng chết thất thất bát bát vậy các ngươi tư lệnh lá gan cũng đủ đại tống chiêu đệ đánh giá trung kiến quốc một phen lá gan của ngươi cũng không nhỏ trung kiến quốc thở dài Tư lệnh tìm được ta, lại đưa ra cấp nhà chúng ta tiền. Ta liền tính biết hai hài tử là phòng tay khoai lang. Cũng vô pháp cự tuyệt a Đúng rồi, đừng làm cho kia hai hài tử đi ra ngoài. Mỗi ngày ở trong sân phơi nắng, người lại cấp bọn nhỏ làm tốt hơn ăn. Qua năm trở nên lại hắc lại béo. Đừng nói tư lệnh, liền tính kỳ lão tướng quân nhìn thấy bọn họ cũng không nhất định có thể nhận tới. Ta nhưng thật ra muốn làm, chính là có tiền cũng mua không được a Tống Chiêu đệ nhắc nhở nói: Trung Kiến Quốc sớm hai năm nháo đến lợi hại, công nhân không đi làm, nông dân không trồng trọt. Năm nay thế cục tương đối ổn định, sang năm nông dân thu hoạch hảo, phiếu gạo, du phiếu, phiếu vải đều sẽ gia tăng. Thật không có gì ăn, liền cho bọn hắn đốn rong biển heo cốt canh cùng cá vượt hầm đậu hù. Dù sau này mấy thứ đều không cần phiếu, chúng ta tiền lương cũng đủ năm cái hài từ một ngày tam đốn như vậy ăn. Làm cái gì ăn ngon? Trung Đại Hoa từ bên ngoài tiến vào liền hỏi. Tống chiêu đệ không cấm thở dài một hơi. Cái này tiểu tham ăn. Hỏi ngươi ba, hắn nấu cơm. Ta đi lên nghỉ một lát nhi. Không đợi Trung Đại Hoa mở miệng. Liền đứng dậy hướng trên lầu đi. Ba lại chọc ta nương sinh khí. Trung Đại Hoa khẳng định nói. Tống chiêu đệ không ở trước mặt. Trung Kiến Quốc run lên. Nói bậy, người nương không nấu cơm. Đó là bởi vì ta làm tốt. Không tin chính mình đi phòng bếp xem. Trung đại hoa nhấc chân chạy hướng phòng bếp, xốc lên đặt ở bếp lò mặt trên nồi, liền nhìn đến ngăn thượng tràn đầy một chậu hành lá xào trứng gà. Xoay người liền hướng trên lầu chạy, vừa chạy vừa kêu, nương, ba đem trong nhà trứng gà toàn tai họa. Trung đại hoa, Trung kiến quốc giận dữ, tống chiêu đệ đi đến cửa thang lầu hỏi, toàn tai họa là có ý thứ gì? Trung kiến quốc dừng lại, đến trong phòng bếp lấy một đôi chiếc đũa kẹp điểm hành lá xào trứng gà nếm thử. Vội vàng trở về nói. Hắn y thứ ta đem trứng gà xào hỏng rồi. Nhưng lần này không xào hoài. Đứa nhỏ này nói hưu nói vượn. tống chiêu đệ tâm mệt. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Trung kiến quốc đem đồ ăn đoan trên bàn. Chúng ta chờ lát nữa đi xuống. Trung đại hoa cho ta lại đây. Không làm thanh sự tình chân tướng liền hạt ồn ào. Khoe khoang ngươi giọng cực kỳ không phải. Trung đại hoa quay đầu lại xem một cái trung kiến quốc. Vẻ mặt không dám tin tưởng, không hư, sao có thể a? có cái gì không có khả năng, tống chiêu đệ đi xuống dưới hai bước, túm hắn cánh tay, hành lá xào trứng gà lại không phải rất khó, lại đây đem ngươi cùng nhị hoa quần áo lấy ra tới, phân một nửa cấp tự lập cùng canh sinh, chờ thêm năm, ta cho các ngươi làm tân, trung đại hoa thưởng nói không muốn, vừa nghe đến quần áo mới, vội vàng hỏi, nhà ta có phiếu vải. Ngày mai ngươi ba liền đi cấp tự lập cùng canh sinh thượng hộ khẩu. Năm sau có thể phân đến 7 chương phiếu. Tống chiêu đệ nói, nhị hoa cùng tam hoa quần áo dùng một chương phiếu là đủ rồi. Ta và ngươi ba không cần thêm quần áo mới. 6 chương phiếu phải đều lưu trữ cho các ngươi làm quần áo. Đại hoa nhạc hớn hở, cảm ơn nương, nhưng ngươi đến đáp ứng ta hai việc. Tống chiêu đệ nói, đệ nhất, không chuẩn lại cùng ngươi ba tranh luận, đệ nhị trong khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài chơi ở nhà giáo tự lập cùng canh sinh 2 năm cấp ngữ văn cùng toán học năm sau bọn họ cùng ngươi cùng đi đi học dừng một chút hai việc đều có thể hoàn thành ta mỗi ngày đều cho các ngươi làm ít nhất một đốn ăn ngon trung đại hoa vươn tay hai đốn liền thành giao tin hay không ta thấu ngươi tống chiêu đệ trừng mắt nói trung đại hoa tin tưởng hai đốn ta chỗ nào cũng không đi đồ tham ăn Tống chiêu đệ bất đắc dĩ địa điểm điểm hắn cái chán. Trung đại hoa tức khắc biết hắn đáp ứng rồi. Ôm tống chiêu đệ cánh tay. Nương, tự lập cùng canh sinh ngủ chỗ nào. Ca ca, hai người bọn họ ngủ giường lớn. Trung nhị hoa từ trong phòng ra tới. Nương, mau tiến vào. Bọn họ không muốn ngủ hai tầng giường. Mấy cái hài từ trong phòng có tam trương giường. Tiền ấm áp thời điểm. Đại hoa cùng nhị hoa ngủ ở song tầng trên giường mặt. Trời lạnh. Cà ba ôm đoàn tế ở tầng dưới chót, đơn tầng giường không người hỏi thăm, thời gian dài, kia trương giường liền bị dùng để phóng tạp vật, đại hoa cặp sách, nhị hoa quần áo, tam hoa tã, dù sao mặt trên cái gì đều có. Tống chiêu đệ minh bạch nhị hoa vì sao kinh ngạc như thế? Ở hắn xem ra, có ngủ liền phải ngủ còn tính tân song tầng giường, tự lập cùng canh sinh lựa chọn ngủ cũ giường, tống chiêu đệ một chút cũng không ngoài ý muốn. Hai hài tử còn tuổi nhỏ liền đến chỗ phiêu bạc, có chỗ ở, có ăn, sẽ không lại đông lạnh cùng bị đói. Đối bọn họ tới nói là đủ rồi. tống chiêu đệ đi vào, nhìn đến tự lập cùng canh sinh đứng ở bên giường biên. Có chút chân tay luống cuống, cười nói, tự lập, canh sinh, nhà ta không có hậu chăn. Tự lập cùng đại hoa ngủ ở thượng tầng, canh sinh, nhị hoa cùng ta hoa ngủ ở tầng dưới chót. Quá chút thiên ấm áp, các ngươi lại tách ra ngủ. Đúng vậy. Ta cũng nghĩ đến, Trung Đại Hoa nói, bà ngoại cùng ông ngoại tới thời điểm cái chính là lưu ra ra trong nhà chăn. Tống chiêu đệ, đối, theo sau, đem Đại Hoa cùng nhị hoa mùa đông quần áo toàn lấy ra tới. Nhưng mà, hai hài tử chỉ có tam bộ, trong đó một bộ còn ở tự lập cùng canh sinh ca hai trên người ăn mặc. Tự lập cùng canh sinh cũng phát hiện, ca hai nhìn nhau, tự lập mở miệng, gì, chúng ta xuyên trên người quần áo là được, không được, Tống chiêu đệ nói. Không đổi quần áo nói. Trên người hội trưởng con giận. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Đem hai người mỏng áo cùng mỏng quần bông đều cho ta. Ngày mai ta dỡ xuống. Trước cho các ngươi làm một bộ hậu. Nhị oa nhắc nhở nói. Nương, hai bộ, tống chiêu đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen. Ta biết, ngày khác ta đi công tiêu xã nhìn xem có hay không bông. Mua điểm bông lại làm một bộ. Theo sau, đem quần áo tắc trong dương Liền lãnh năm cái hài tử đi xuống. Nhưng mà. Cũng không có ăn cơm, chích tràn đầy một sọt rau xà lách, tống chiêu đệ xào một đại bồn rau xà lách, người một nhà mới ăn cơm, trung kiến quốc sợ không đủ ăn, cố ý nấu hơn phân nửa nồi đặc sệt cháo. Mặc dù nhiều như vậy, cuối cùng chẳng những cháo uống không còn một mảnh, rau xà lách khùng hành lá xào trứng gà cũng toàn bộ ăn sạch, nhìn sạch sẽ mâm cùng chén, trung kiến quốc sửng sốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần liền xem tống chiêu đệ, chỉ thêm hai hài từ. Như thế nào như vậy có thể ăn? Đại Hoa cùng nhị Hoa không thích uống cháo. Ngày thường cũng liền uống một chén cháo. Hôm nay nhìn đến tự lập cùng canh sinh uống hai chén. Hai người bọn họ cũng đi theo uống hai chén. tam Hoa thấy mấy cái ca ca ăn nhiều như vậy. Không cam lòng lạc hậu. Liều mạng hướng trong bụng tắc. tống chiêu đệ nhưng thật ra muốn ngăn. Sợ tự lập cùng canh sinh nghĩ nhiều. Liền từ nhà bọn họ ba cái tiểu tệ tử khờ ăn. Thấy trung kiến quốc không nghĩ ra. tống chiêu đề cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc mà là hỏi nhị oa ăn no không không ăn no ta lại làm điểm trung nhị oa che lại bụng liên tục lắc đầu ngày mai lại làm quá căng trung kiến quốc thức khắc suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt giơ tay cấp nhị oa một cái tát khờ hóa ngồi ghế trên nghỉ ngơi một chút nương giúp một chút trung nhị oa vươn tay tống chiêu đề kéo hắn chiều hắn trên mông một cái tát Xem ngươi ngày mai còn ăn không ăn nhiều như vậy, không ăn, không ăn, trung nhị oa liên tục lắc đầu, hướng ghế dài thượng một năm, không cấm thở dài một tiếng, thoải mái, đoạn đại tẩu đi vào tới, liền nhìn đến năm cái hài từ bài bài nằm ở ghế dài thượng, không cấm hỏi, làm sao vậy, ăn quá nhiều, tống chiêu đệ nói, một cái so một cái ngốc, sau đó mới hỏi, tím ra ăn được cơm, đoạn đại tẩu, Lưu Bình đang ở làm. Ta đột nhiên nghĩ đến nhà ngươi hẳn là không hậu chăn. Liền tới hỏi một chút ngươi còn kém mấy giường chăn tử. Không cần, tống chiêu đệ nói, mấy cái hài tử tế một khối ngủ, trung đại hoa một bên nhẹ nhàng xoa bụng. Một bên nói, ta cùng tự lập ngủ, kêu ca ca, tống chiêu đệ nhắc nhở, tự lập vội vàng nói. Không cần, tùy tiện các ngươi, tống chiêu đệ không tính toán can thiệp bọn nhỏ sự. Tím, trừ bỏ việc này còn có khác sự sao. Đoạn Đại Tẩu cũng không tránh hài tử. Đây là 50 cân phiếu gạo, người thu, đem phiếu gạo tắc tống Chiêu Đệ trong tay liền nói, không phải chúng ta cấp, tống Chiêu Đệ thức khắc minh bạch, "Hành, ta thu, ta tưởng lại mua chút bông. Chính là không rõ ràng lắm bên này tiện nghi, vẫn là thành phố tiện nghi, tím rõ ràng sao?" "Đi thành phố mua." Đoạn Đại Tẩu nói, "Ta giúp ngươi nhìn hài tử, ngươi tìm cá nhân bồi ngươi cùng đi." Tống Chiêu Đệ nhìn nhà mình một oa hài tử, Không cần, ngày mai buổi sáng ta dậy sớm điểm, giữa chưa có thể gấp trở về. Đúng vậy, không cần, trung đại hoa đi theo nói. Nãi nãi, chúng ta có thể chiếu cố hào tự cái. Đoạn đại tàu vui vẻ, đại hoa càng ngày càng có khả năng. Cần thiết, trung đại hoa ngồi dậy thường vỗ vỗ bộ ngực, không cấm ngao một tiếng. Đoạn đại tàu dọa nhảy dựng Làm sao vậy, ăn quá nhiều, thức dậy quá mảnh, tễ bụng, tống chiêu đệ vừa thấy liền biết sao lại thế này. Ngày mai buổi sáng lại khờ ăn. Buổi trưa cùng buổi tối cũng chưa đến ăn. Đoạn đại tàu tức khắc giờ khóc giờ cười. Ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Ta nhưng thật ra tưởng nói dỡn. Tống chiêu đệ tức giận nói. Đáng tiếc ta cười không nổi. Dưỡng như vậy một oa ngốc hóa. Trung đại oa hướng tống chiêu đệ ra cái mặt quỷ. Một chút đều không ngốc. Đoạn đại tàu lắc đầu bật cười. Không có việc gì ta liền đi trở về. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo! Tống chiêu đệ đem người đưa đến cửa, nhìn hài tử tẩy rửa chân, tẩy rửa mặt, đem hài tử đuổi kịp lâu, liền hỏi, trung đoàn trưởng, buổi tối ngủ chỗ nào, trung kiến quốc trong lòng dùng mình, ghế dài, phòng cho khách, tùy tiện chỗ nào đều được, không ngủ cũng có thể, chỉ cần tiểu tống lão sư cao hứng. chương 53, Đại Hoa chơi xấu, tống chiêu đệ thức khắc có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Nhịn không được chừng liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc lên lầu ta ai Trung Kiến Quốc đại hỉ vội vàng theo sau vừa đi vừa nói chuyện Tống Chiêu đệ đồng chí ta cần thiết đến nói đời này có thể cưới được ngươi nhất định là bởi vì ta đời trước là cái đại thiện nhân Tống Chiêu đệ quay đầu xem một cái thấy hắn trơ mặt phá lệ chân chó nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười Trung Kiến Quốc ngươi là cái đoàn trưởng yếu điểm mặt đi không không không Trung đoàn trưởng nói, ta ở nhà chỉ là hài tử ba. Người trưởng phu, tống chiêu đệ mặc xanh tưởng niệm hai năm trước thường xuyên bị nàng đổ nói không nên lời lời nói Trung kiến quốc. Không cấm nhíu mày, người hiện tại như thế nào trở nên như vậy bần. Người dậy dỗ hảo, Trung kiến quốc bột miệng thốt ra. tống chiêu đệ lạnh lùng nói, nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta nói bọn nhỏ đều ngủ, Trung kiến quốc đẩy cửa ra. Vào nhà nói, vào nhà nói, tự lập nghe được, phanh. Một tiếng, sợ tới mức tay run run một chút, thoát đến một nửa quần bông rớt trên mặt đất, quay đầu liền tìm Trung Đại Hoa, lại nhìn đến Trung Đại Hoa đang ở cấp ta hoa thoát áo bông. phảng phất không nghe thấy, chín một tuổi tự lập đã hiểu chuyện, rất rõ ràng nhà hắn tình huống, người khác nguyện ý nhận nuôi hắn cùng canh sinh, đó là mạo rất lớn nguy hiểm, cho nên tự lập không dám cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, cũng không dám nói lung tung. Quả thực là sợ đem người khác chọc sinh khí, đem hắn cùng canh sinh đuổi ra đi, chính là tự lập cũng chỉ có 9 tuổi, lo lắng áp quá đối chính mình lo lắng. Đại Hoa, người nương cùng ngươi ba, người muốn hay không đi xem, nhìn cái gì, Trung Đại Hoa đem tam hoa tắc trong chăn, quay đầu hỏi, canh sinh chỉ vào bên ngoài, Trung Đại Hoa xua xua tay, không có việc gì, về sau ngươi sẽ biết, hai người bọn họ ba ngày không cãi nhau. Nhất định là bởi vì ta ba ba công tác vội, bất chấp xảo, thật không có việc gì, tự lập lo lắng nói. Trung đại hoa dẫm lên cây thang bò lên trên giường, không có việc gì, xốc lên chăn chui vào đi. Di, ta nương cấp chúng ta phóng hai cái túi trường nóng, mau lên đây, trong ổ chăn mặt nhưng ấm áp, tự lập thấy thế, chậm rãi bỏ lên trên đi. Người nương cùng người ba thực hay sinh sự hai người bọn họ liền cùng tiểu hài từ giường như... Trong chốc lát xào trong chốc lát hòa hảo Trung đại hoa chỉ vào bên trong. người ngủ bên này. người không ngủ quá như vậy cao giường Đừng ngã xuống. Tự lập đích xác không có ngủ quá. Thấy đại hoa thực dễ nói chuyện. Liền đánh bạo hỏi. Ngươi vì cái gì không kêu ngươi nương mụ mụ a Nương trường nương đoàn. Nghe tới thực biệt nữ. Bất quá. Những lời này tự lập không dám nói. Trung đại hoa nằm xuống. Dịch hảo chăn mới nói. Ta mẹ đã chết. Ta nương không phải ta mẹ. Tự lập lập tức trừng lớn mắt, không quá tin tưởng, thử nói, ngươi nói, ngươi nương là ngươi mẹ kế, đúng vậy, trung đại hoa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đến tự lập đầy mặt khiếp sợ, ngươi làm sao vậy, tự lập bật thốt lên nói, nhìn không giống, không giống cái gì, trung đại hoa chớp một chút mắt, ta nương 24 tuổi, ta 8 tuổi, mẹ ta nói ta sinh ra thời điểm nàng mới mười mấy tuổi, người khác vừa thấy liền biết ta nương không phải ta thân mụ a. Tự lập lắc lắc đầu, ta cho rằng ngươi nương chỉ là thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Ta nói không giống như là, nàng không giống ngươi mẹ kế, như là ngươi thân mụ. Nguyên nhân chính là như thế. Ở thôn tiểu tống thời điểm, nghe được thôn dân nói lên trung kiến quốc nhị hôn. Hắn mới không hướng nơi khác tưởng. Ngươi, ngươi giống như còn thực thích nàng. Ta, ngươi là nói cái này à. Trung đại hoa minh bạch, ta nương là trên đời tốt nhất mẹ kế. Nói. Vạn mặt lao xuống mặt kêu, "Nhị Oa, có phải hay không?" Chung Nhị Oa hự hự bò lên trên giường, mới hồi một câu, "Đối." Ngay sau đó lại hỏi, "Đại ca, ta mẹ trông như thế nào a? Ta đều đã quên." Chung Đại Hoang nghĩ nghĩ, nhất thời thế nhưng không nhớ tới. Trong lòng hoảng hốt, sốc lên chăn liền bò xuống giường, mở ra cái dương, từ quần áo phía dưới nhảy ra mấy chương ảnh chụp đưa cho Nhị Oa. "Đây là ta thân mụ như vậy a?" Trung nhị hoa nhìn đến ảnh chụp, miễn cưỡng có một chút ấn tượng, cũng chỉ là cái mơ hồ bóng dáng, tức khắc không có hứng thú. Đem ảnh chụp còn cấp Trung đại hoa, Tam hoa vươn cánh tay, ta nhìn xem là ai, ta mẹ. Trung đại hoa đem ảnh chụp đưa cho Tam hoa, Tam hoa nghiêm túc đánh giá một phen, ta không quen biết a. Trung đại hoa duỗi tay tựa như cho hắn một cái tát. Thân mụ đều có thể quên, tay nâng lên tới, đột nhiên nghĩ đến, mẹ nó chết thời điểm. Nhị hoa rất nhỏ, tàm hoa còn sẽ không nói, nhiều xem mấy lần liền nhận thức, nga nga, tàm hoa cái hiểu cái không, Ta thân mụ vì cái gì muốn chết, trung đại hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cũng không nhớ rõ, ngày mai hỏi ba ba, tốt, trung Tam hoa chui vào trong ổ chăn mặt, kinh hô một tiếng, canh sinh ca ca, trên người của ngươi nóng quá, so đại ca trên người nhiệt, trung đại hoa xoay người đem ảnh chụp thả lại đi, không nghe được canh sinh nói chuyện, Rũi tay sờ sờ canh sinh đầu, có phải hay không sinh bệnh? Không phải, canh sinh mở miệng nói. Trung đại hoa trợn to mắt, ngươi sẽ nói chuyện, canh sinh gật gật đầu. Vậy ngươi như thế nào không nói lời nào? Trung đại hoa nhíu mày, mẹ ta nói, người khác hỏi ngươi cái gì? Ngươi muốn trả lời, không nghĩ trả lời có thể nói không biết. Nhưng là không nói lời nào thực không lễ phép. Canh sinh há miệng thở dốc ta đã biết, không tồi, liền phải như vậy. trung đại hoa giống cái con khỉ nhỏ dường như nhanh chóng bò lên trên giường không quên cùng tự lập cùng canh sinh nói nước tiểu bồn ở ven tường các ngươi buổi sáng tỉnh liền nước tiểu trong bồn mặt đừng đi wcr tự lập không hiểu vì cái gì nương nói nước tiểu lưu trữ tưới ruộng trung đại hoa nói trong mắt sáng ngời cười nói chúng ta buổi tối ăn rau xà lách còn có hành lá xào trứng gà bên trong hành ăn ngon đi tự lập theo bản năng gật đầu Ăn rất ngon. Biết vì cái gì sao? Trung đại hoa cố ý hỏi. Bởi vì đồ ăn mặt trên rót chúng ta nước tiểu nước tiểu. Tự lập vội vàng che miệng lại. Đẩy ra trung đại hoa liền đi xuống chạy. Trung đại hoa dọa nhảy dựng. Vội vàng cùng đi xuống. Nhìn đến tự lập ghé vào nước tiểu bồn thượng. oa Nga, oa Nga. Không ngừng phun. Sắc mặt đại biến. Vội vàng kêu. Ba, nương, không hảo. Trung kiến quốc xoay người ngồi dậy. Đẩy ra hài từ cửa phòng. thấy bốn cái hài từ bài bài chạm, một trương trương khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lo lắng. Tự lập ngồi xổm trên mặt đất nôn khan, vội vàng hỏi: "Sao lại thế này?" "Ta cũng không biết." Trung Đại Hoa nói, ta đang ở nói với hắn lời nói. Hắn đột nhiên liền phun ra. Tống Chiêu Đệ khoác áo bông tiến vào liền hỏi: "Đã trễ thế này không ngủ được, các ngươi liêu cái gì đâu?" "Không liêu cái gì." Trung Đại Hoa nói, ánh mắt lóe lóe. Tống Chiêu Đệ mặt vô biểu tình nói: Thật chưa nói cái gì. Trung đại hoa, ta nói rồi. Ta thích thành thật hài tử, Ngươi có thể nói dối. Nhưng chỉ có thể nói thiện ý nói dối. Ta, ta nói dùng nước tiểu tưới đồ ăn. Trung đại hoa cúi đầu. Sớm biết rằng như vậy. Ta liền không nói. Trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ. Lại nhìn nhìn quần áo đơn bạc tự lập. Đây là bị ghê tởm, Khẳng định, tống chiêu đệ điểm điểm đại hoa cái chán. Ngươi liền nghịch ngợm đi. Sớm muộn gì ta phải tấu ngươi một đốn. chuyển hướng trung kiến quốc đi đảo điểm nước cấp tự lập xúc xúc miệng trung đại hoa vội vàng nói để ta đi lấy nước đứng lại tống chiêu đệ nói lần sau còn dám cố ý ghê tởm tự lập ta khiến cho ngươi ba làm một tuần cơm trung đại hoa vội vàng giải thích nương ta cùng tự lập nói dỡn đâu dừng một chút canh sinh liền không có việc gì à chúng ta bịt kín đầu không nghe rõ đại hoa ca ca nói cái gì canh sinh nói xong mắt trông mong nhìn tống chiêu đệ Ta ca không có việc gì đi, tống chiêu để, không có việc gì, tự lập, hoa màu yêu cầu phân bón, mà cái này phân bón, trừ bỏ động vật phân, người phân cũng là phân bón một loài, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối, cũng không phải trực tiếp thươi ở đồ ăn mặt trên. Trung kiến quốc bưng thủy tiến vào, hôm nay buổi tối đồ ăn, chúng ta đều ăn, chính ngươi thưởng một chút, thật giống đại hoa nói như vậy, hắn sẽ ăn sao, đại hoa lại không ngốc, tự lập cả người cứng đờ. ngẩng đầu, chuyển hướng Trung Đại Hoa, thấy hắn cúi đầu, hậu chi hậu giác, hắn cố ý đậu ta. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đem lưu sứ từ đưa cho hắn, uống hai khẩu xúc xúc miệng, đừng nuốt xuống đi. Trung Đại Hoa thấy hắn phun đến đôi mắt đều đỏ, cũng cảm thấy vui đùa quá mức, thật ngượng ngùng, thực xin lỗi a tự lập, không quan hệ, trong miệng thủy nhổ ra. Tự lập đem lưu cấp Trung Kiến Quốc, liền bưng lên nước tiểu bồn, tống chiêu đệ vội vàng ngăn lại. kêu người trung thúc đi, người xuyên mỏng chạy nhanh thượng trong ổ chăn, đừng đông lạnh sinh bệnh. dừng một chút, các người mấy cái cũng chạy nhanh đi vào. trung đại hoa còn dám nghịch ngợm, đã kêu ba ba nấu cơm. trung đại hoa nói tiếp, ta nhất định không nghịch ngợm. người đi ngủ đi, nhiều nhất ba ba không ở nhà thời điểm lại nghịch ngợm. tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh ngủ, lại hạt hồ khản đều cho ta lên bối thư. Trung kiến quốc si thiểu buồn đưa đến Nhi Tử trong phòng. Trở về liền nhịn không được nói. Cái này trung đại hoa. Là càng ngày càng ra. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Hắn sợ ngươi. Ngươi tóm được cơ hội hào hảo thu thập hắn một đốn. Hắn mới không sợ ta. Là sợ ta không nấu cơm. Tống Chiêu đệ nói. Nếu mễ cùng du không cần phiếu. Một mình ta tiền lương là có thể nuôi sống 5 cái hài tử. Chính là Trung kiến quốc. ngày mai đi thực phẩm phụ xưởng nhìn xem có hay không củ mài khoai tây cùng khoai lang đỏ nếu có lời nói mỗi dạng mua 100 cân trung kiến quốc kinh hô nhiều như vậy vài thứ kia cũng thuộc về món chính tống chiêu đệ nói khoai lang đỏ còn có thể làm thành khoai lang đỏ phấn khoai lang đỏ phấn còn có thể làm thành xương xáo. xương xáo có thể đương đồ ăn ăn trung kiến quốc tò mò người như thế nào liền này đó đều biết 50 năm sau Người muốn ăn cái gì, đều có thể tìm được cái kia đồ vật cách làm. Tống chiêu đệ nói, ta trước kia thích ăn, thừa làm phi cơ, hoặc là ăn cơm thời điểm. Nhớ tới liền sẽ lật xem mỹ thực thiết mục. Bất quá, ta sẽ không làm, khả năng phải hỏi hỏi người khác. Trùng kiến quốc, ta đây ngày mai buổi sáng đi xem. Đúng rồi, buổi sáng ăn cái gì? Đại Hoa làm như vậy vừa ra. Tự lập nhất định không muốn ăn đồ ăn. Người ngày mai mua bốn con cá, mua 5 cân xương cốt. lại mua chút rong biển lưu trữ buổi trưa cùng buổi tối ăn tống chiêu đệ nói buổi sáng nấu cháo làm bánh rán lại nấu 6 cái hột vịt muối trung kiến quốc thấy nàng suy xét như vậy chu đáo bội phục lại cảm động ngày mai không cần đi đi học đừng khởi quá sớm không được ngày mai đến đi nội thành trong nhà không tivi mùa đông hắc sớm tống chiêu đệ thường xuyên 9 giờ nhiều liền ngủ hôm nay phát sinh tự lập nôn mửa một chuyện Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến quốc cắt đèn ngủ thời điểm cũng không tới 10 giờ chung. 6 giờ đồng hồ, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại, thoạt nhìn thức dậy rất sớm. Tống Chiêu Đệ cũng ngủ đến rất no. Đãi Tống Chiêu Đệ làm tốt 10 cái đường kính 40cm tà hiệu bánh rán. Trung Kiến quốc cũng đã trở lại, không mua được củ mài Kéo trở về 200 cân khoai lang đỏ cùng 100 cân khoai tây. Tống Chiêu Đệ muốn heo xương cốt cùng cá cũng mua được. Trung kiến quốc vào nhà phát hiện mấy cái hài tử cũng chưa lên. Thực ngoài ý muốn, đại hoa cái kia đồ tham ăn không xuống dưới giúp ngươi nhóm lửa. Thời tiết lãnh, phỏng trừng không nghĩ khởi. Tống chiêu đệ nói, ngươi nhóm lửa nấu điểm cháo. Ta đi lên kêu bọn họ. Hài tử từ, từ từ lớn. Tống chiêu đệ không hề giống sớm hai năm như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền đến một tiếng. Ai nha, tống chiêu đệ lên tiếng mới đẩy cửa đi vào. Lên ăn cơm, đang ở mặc quần áo, trung đại hoa cấp tam hoa trọng lên áo bông, hướng về phía tự lập cùng canh sinh vẫy vẫy tay, đi lạc, giống cái đi đầu đại ca dường như, dẫn đầu đi ra ngoài, tự lập cùng canh sinh theo bản năng theo sau. Tống triều đệ lắc đầu bật cười, đại hoa, ăn được cơm liền làm bài tập, người khác tìm người chơi cũng không thể đi, biết không, biết, trung đại hoa nói, bất quá, nương, ngươi về sau đừng dậy ta toán học. Tống chiêu đệ không rõ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đem ta giáo hội. Lão sư giáo phép cộng trừ thời điểm ta liền không muốn nghe. Không muốn nghe lão sư liền của trách ta. Trung Đại Hoa nhíu mày nói. thực phiền nhân, Tống chiêu đệ trong lòng vừa động. Đại Hoa, ngươi toán học thư thượng đề mục đều sẽ làm sao? Ta liền phép nhân chia đều sẽ a Trung Đại Hoa nói. Nương, ngươi đã quên. Ngươi kêu ta bối phép nhân khẩu quyết. Phép nhân đều sẽ. Phép cộng trừ đương nhiên biết, tống chiêu đệ nghĩ nghĩ, học kỳ sau khai giảng, nếu các ngươi lão sư trực tiếp giáo ngươi năm ba nội dung, người có thể cùng được với sao, hẳn là có thể đi, trung đại hoa cũng không quá xác định, chủ yếu là không biết năm ba học chút cái gì, tống chiêu đệ gật gật đầu, hành, ta đã biết, về sau giáo ngươi khác, ngay sau đó, lại nói, tự lập, thân thành trường học cùng bên này khả năng không lớn giống nhau. ta hôm qua mới nói kêu ngươi thượng hai năm cấp có thể chứ có thể tự lập nói ra do dự một chút kỳ thật ta nửa năm không đi trường học tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng nữ nhân kia không đưa ngươi đi nàng nói ta nghe không hiểu thân thành người ta nói lời nói tự lập nói nói chờ ta học được thân thành lời nói lại đưa ta đi tống chiêu đệ gác trong lòng thầm mắng một câu đừng khổ sở trước kia đều đi qua về sau đi theo đại hoa một khối đi Cảm ơn, gì tự lập kêu, gì thời điểm cố ý nhìn nhìn tống chiêu đệ, tống chiêu đệ chú ý tới, cười nói, ở nhà có thể kêu gì, ra cửa, hoặc là người khác hỏi ngươi, cần thiết nói nương cùng ba, ta biết, tự lập nhấp miệng cười cười, tống chiêu đệ sờ sờ hắn đầu, ngay sau đó liền nói, hôm nay buổi sáng không chuẩn ăn quá nhiều, ta buổi trưa nếu về trễ, đại hoa, người cấp ca ca đệ đệ phao điểm sữa bột cùng sữa mạnh nha. Nương, ta đều trưởng thành, trung đại hoa xua xua tay, người yên tâm đi. Tống chiêu đệ không yên tâm, sợ mấy cái hài từ quên nàng công đạo nói, đi ra ngoài thời điểm cố ý đem đại môn khóa lại. Mùa đông lãnh, mấy cái hài từ kỳ thật cũng không nghĩ đi ra ngoài. Tống chiêu đệ đi rồi, năm cái tiểu gia hỏa liền chạy đến trên lầu, chui vào trong ổ chăn, đại hoa lấy ra hắn tiếng anh thư, tính toán đương nửa ngày tiểu lão sư, tự lập nhận thức tự. Nhìn đến tiếng Anh là mùng một sách giáo khoa, rất là kinh ngạc, liền hỏi đại hoa thưa từ đâu ra. Đại hoa nói là tống chiêu đệ dạy học sách giáo khoa. Tự lập càng thêm kinh ngạc, hắn cho rằng tống chiêu đệ là ngữ văn hoặc là toán học lão sư. Trăm triệu không nghĩ tới là giáo viên tiếng Anh, một khoan khoái miệng, tự lập liền đem lời nói thật cấp nói ra. Trung đại hoa bắt đầu khoe khoang, đem có mụn vá quần áo toàn nhảy ra tới. Chỉ cấp tự lập cùng canh sinh hai huynh đệ xem. này mặt trên tiểu động vật đều là ta nương cắt đẹp không đẹp không thích nói chuyện canh sinh nhịn không được mở miệng người nương thật là lợi hại trung đại hoa tức khắc nghĩ đến tống chiêu đệ từng nói qua nói tự lập cùng canh sinh không cha cũng không nương nghĩ nghĩ về sau ta nương cũng là người nương người các người có hay không phá động quần áo cho ta ta quay đầu lại kêu nương giúp các ngươi bổ cảm ơn tự lập không nghĩ cấp tống chiêu đệ thêm phiền toái chính là nhìn đến trung đại hoa trên quần áo mặt tiểu động vật tầm ngứa khó nhìn liền đem hắn cùng canh sinh quần áo toàn lấy ra tới tìm kiếm có tổn hại quần áo trung đại hoa phát hiện canh sinh thực hâm mộ hắn nghĩ nghĩ lại đem ngăn tủ mở ra nhảy ra tống chiêu đệ cấp làm giày xăng đan các ngươi xem đây cũng là ta nương làm đây là giày tự lập không xác định trung đại hoa đương nhiên mùa hè xuyên giày xăng đan nhưng mát mẻ chờ ta nương trở về không được hiện tại ly mùa hè còn có rất nhiều thiên chờ mùa hè tới rồi ta liền kêu ta nương giúp các ngươi làm cảm ơn tự lập chỉ nhảy ra bốn kiện có động động quần áo chỉ có nhiều như vậy ngữ khí rất là đáng tiếc trung nhị oa nhắc nhở nói vậy dùng kéo cắt mấy cái a bại gia từ, trung đại oa chừng hắn liếc mắt một cái đột nhiên nghĩ đến trung nhị oa ngươi trên quần áo mặt đều có động động có phải hay không chính mình cắt Trung nhị oa sắc mặt khẽ biến không phải khẳng định là Trung đại oa chỉ vào hắn Nương đã trở lại ta liền nói cho Nương Trung nhị oa lớn tiếng nói không chuẩn người nói cho Nương ta về sau không kêu ngươi ca ngươi cùng người khác đánh nhau ta cũng không giúp ngươi ngươi không giúp ta tự lập cùng canh sinh giúp ta Trung đại oa hỏi tự lập canh sinh nếu ta cùng người khác đánh nhau các ngươi có giúp ta hay không Tự lập nói, đánh nhau không tốt, đừng động được không, người giúp vẫn là không giúp. Trung đại hoa hỏi, tự lập, giúp a. Trung đại hoa truyền hướng canh sinh, kêu không kêu ta ca. Đại hoa ca ca, canh sinh nói. Trung đại hoa nhìn nhị hoa, ta không kém ngươi một cái giúp đỡ. Ta đây liền cùng nương nói, ngươi cùng người khác đánh nhau. Trung nhị hoa hừ một tiếng, trung đại hoa nhíu mày. Tin hay không ta hiện tại liền tấu ngươi. Đại hoa, ngươi nương nói. chúng ta nếu không nghe lời buổi trưa liền không làm tốt ăn tự lập nhắc nhở nói trung đại hoa vội vàng buông nắm tay chỉ vào nhị hoa thả ngươi một con ngựa ngươi không cáo trạng ta cũng không cáo trạng trung nhị hoa nói trung đại hoa hành a nhưng mà tống chiêu đệ giữa trưa trở về đại hoa chạy tới giúp tống chiêu đệ nhóm lửa chưng cơm thời điểm liền đem nhị hoa làm sự toàn bộ nói ra tống chiêu đệ ta biết trung đại hoa cả kinh chừng lớn mắt Người biết, tự nhiên mày mòn cùng kéo cắt hư không giống nhau. Tống chiêu đệ nói, người không phát hiện sao. Ta dùng kéo đều đem kéo phóng rất cao. Chính là sợ nhị hoa nhảy ra kéo loạn cắt. Sau đó lại cắt đến tay mình. Bất quá, người đệ đệ thông minh. Nhà mình không kéo, liền đi nhà khác cắt. Trung đại hoa vội vàng hỏi. Vậy ngươi như thế nào không tấu hắn? Hắn cắt hư chính là quần áo của mình. Lại không phải ta, Tống chiêu đệ nói. Nói nữa. các ngươi cũng không vài món quần áo chờ các ngươi trưởng thành nhị oa nghĩ đến chính mình làm sự sẽ cảm thấy chính mình thực xuẩn trung đại hoa gật gật đầu chính là xuẩn đúng rồi nương người từ chỗ nào lộng như vậy nhiều thư thư sự chỉ có thể chúng ta người một nhà biết không thể nói cho bất luận kẻ nào tống chiêu đệ nói mã Trấn hương cùng lâm trung cũng không thể nói trung đại hoa thấy nàng thực nghiêm túc gật gật đầu ta về sau đều không nói buổi sáng Tống Chiêu đệ ở thành phố mua 5 cân bông, trở về thời điểm đi ngang qua một hộ nhà, phát hiện trong viện bốc khói, ghé vào kẹt cửa vừa thấy vài người đang ở thiêu thư, khuôn mặt thực không tha. Tống Chiêu đệ nghĩ nghĩ, liền gõ gõ cửa, đi vào đem còn không có thiêu hủy thư lừa dối tới tay, đặt ở bông bên trong mang về tới. Về đến nhà phát hiện không phải cao trung sách giáo khoa, bên trong còn đều là chữ phồn thể. Tống Chiêu đệ xem trong chốc lát xem đến quáng mắt. miễn bàn nhiều thất vọng rồi. bất quá chuyện này cấp tống chiêu đệ một cái dẫn dắt nàng có thể nhiều đi thư viện đi dạo tháng chạp 25, tống chiêu đệ lấy đặt mua hàng tết vì từ cùng đoạn đại tàu cùng nhau cùng đảo ông châu cách hải tương vọng dũng thành tới rồi nội thành hai người thẳng đến thư viện tống chiêu đệ tìm người hỏi thăm một phen biết được thư viện thư có một nửa bị người tổn hại một nửa kia bị kéo đến bãi rác. hai người liền đi trước hợp tác xã mua một đống đồ vật theo sau thẳng đến bãi rác tống chiêu đề cùng đoạn đại tàu mỗi lần đi ra ngoài đều xuyên rách thông toé hai người cùng bãi rác xử lý rác rưởi người ta nói chọn mấy quyền chùi đít giấy đối phương cũng không nghi hoặc hai người tìm kiếm một cái nhiều ít giờ tìm được hơn hai mươi quyển sách cất vào bao tải bên trong bối hồi trên đảo đoạn đại tàu treo một đường tâm mới thả lại trong bụng Nhìn không được cùng Tống Chiêu Đệ nhắc mãi, người lưu thúc cùng ta nói, tư lệnh cảm thấy ngươi thiện lương mới kêu thỉnh ngươi nhận nuôi tự lập cùng canh sinh. Hôm nay sự nếu như bị người khác biết, tiểu Tống, tím, trừ bỏ ngươi không ai sẽ biết. Tống Chiêu Đệ nói, ngày khác ta đem cao trung sách giáo khoa cấp hiệu trưởng thời điểm. Liền nói là ta chính mình hoặc là ta đồng học sách giáo khoa. Đoạn đại tẩu đột nhiên nghĩ đến, người cao trung sách giáo khoa đâu, bị người khác mượn đi rồi. Đống chiêu đệ nói, ta thi đậu đại học kia một năm, người trong thôn nhìn hâm mộ, cũng tưởng bồi dưỡng cái sinh viên, lại tưởng tiết kiệm được mua thư tiền, liền tìm ta mượn thư, này đó đều là sự thật, sau lại không trả ta, ta cảm thấy không cần phải cũng không đi muốn, đoạn đại tàu, vậy ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến giáo sơ trung học sinh cao trung tài học đồ vật, ta ngày thường không có việc gì thời điểm đã dạy đại hoa một ít tăng giảm thẳng dư, đại hoa nói. bởi vì ta đã dạy hắn, lão sư giáo hắn đều sẽ tống chiêu đệ nói, ta lúc ấy liền suy nghĩ nếu lão sư đem nội dung giảng thâm một chút, đại hoa liền sẽ không nói như vậy, cho nên liền nghĩ đến về sau chúng ta trên đảo hài tử đi ra ngoài thượng cao trung, cao trung lão sư vô tâm tình đi học, bọn nhỏ thượng sơ chung thời điểm học quá một chút, chính mình nhìn cao trung sách giáo khoa cũng có thể tự học. đoạn đại tàu bội phục tiểu tống, ngươi tưởng thật xa. Ta tổng cảm giác quốc gia sẽ không vẫn luôn như vậy. Tống chiêu đệ nói, đại khái là ta học đồ vật nhiều, ngày thường tưởng cũng nhiều đi. Đúng rồi, tím, lần sau thấy triệu tư lệnh thê tử, cùng nàng nói, đừng cho nhà của chúng ta du phiếu cùng phiếu gạo. Đoạn đại tàu sớm mấy ngày cấp tống chiêu đệ 2 cân du phiếu thời điểm. Tống chiêu đệ chưa nói cái gì, còn rất cao hứng, vì cái gì không cần. Bọn họ thác ngươi tặng đồ. Liền gián tiếp nhắc nhờ tự lập cùng canh sinh một lần. Hai người bọn họ ở nhờ ở nhà của chúng ta. Tống chiêu đệ nói. Ta muốn cho hài tử đem trung ra trở thành chính mình ra. Không cần lo lắng một ngày kia giống lần trước giống nhau bị đuổi ra đi. Nói nữa. Ta cùng kiến quốc tiền lương cao. Cũng có thể nuôi nổi mấy cái hài tử. Đoạn đại tầu thử nói. Có phải hay không hai hài tử không cao hứng. Người lần trước đi rồi. Hai hài tử trầm mặc một hồi lâu. Phòng chừng là lo lắng có thể ở nhà của chúng ta ở bao lâu. Tống Chiêu Đệ hồi tưởng một phen, tuy nói ta không nghĩ dưỡng nhiều như vậy hài tử, chính là, hài tử đã đến nhà của chúng ta, ta phải đối bọn họ phụ trách. Chương 54, chuẩn bị ăn Tết, tự lập cùng canh sinh bị Tống Chiêu Đệ tiếp trở về thời điểm. Đôi tay lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến phát thanh, Đoạn Đại tẩu lúc ấy nhìn đến hai hài tử hình dáng này trong lòng thực hụt hẫng. trở lại đảo ông châu đoạn đại tàu liền cùng lưu sư trưởng nhắc mãi hai hài tử quá đáng thương lưu bình thượng vệ giáo lưu vĩ đi tham gia quân ngũ lưu gia không có gì gánh nặng cũng không nhiều ít sống lưu sư trưởng liền công đạo đoạn đại tàu nhiều giúp giúp tống chiêu đệ đoạn đại tàu đã nhiều ngày hái được rau chân vịt rau xà lách cùng rau xanh đều hướng chung ra đưa muốn cho hai đứa nhỏ ăn no điểm lại chưa từng suy xét quá hai hài tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào Kia về sau nhà ngươi không đồ ăn đi nhà ta trích ta cũng không cho ngươi tặng tím trong nhà không đồ ăn ta tự nhiên sẽ đi nhà ngươi trích tông chiêu đệ cười nói ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí đoạn đại tiểu cười nói hành a mau trở về đi thôi thái dương đều đến phía tây ta phòng chừng đến hai điểm hài tử nên đói bụng ngươi cũng trở về đi tống chiêu đệ mở ra khóa cõng bao tải to đi vào năm cái hài tử chạy ra Nương, Bạn ta ngoa hô đại, to, ta đói bụng, tống chiêu đệ đem túi ném máy hiên hạ, các người mấy cái không chuẩn chạm vào bao tài. Đại Hoa, đi giữ cửa từ bên trong khóa lại, tự lập, lại đây giúp ta nhóm lửa, ta nấu cơm, tốt, tự lập đi theo tống chiêu đệ đi vào. Không quên nói, gì, chúng ta uống sữa bỏ, tống chiêu đệ bước chân tạm dừng một chút, liền tiếp tục đi, sữa bột mua tới chính là cho các người uống. Đúng rồi, người trung thúc không trở về. Trung Thúc trở về quá, tự lập nói, Trung Thúc hỏi chúng ta có đi hay không nhà ăn ăn cơm. Đại Hoa nói không đi, chờ ngươi trở về, Trung Thúc liền đi rồi. Đúng rồi, trong nhà không mễ, Trung Thúc mua một túi gạo, hắn muốn nấu cơm, Đại Hoa không chuẩn hắn nấu. Tống Chiêu để cười nói, Đại Hoa ghét bỏ hắn ba, chưng cơm không phải giống cháo, chính là quá làm vô pháp ăn. Ngay sau đó, mốc nửa gáo mễ tẩy tẩy. gác bếp lò thượng trưng cơm theo sau tống chiêu đệ hướng mà trong nồi mặt đảo tam gáo thủy đãi nước sôi trào chắc một chút heo xương cốt tống chiêu đệ liền dùng heo xương cốt hầm rong biển nghe được tiếng bước chân tống chiêu đệ đắp lên nồi to cái quay đầu lại nhìn đến là đại hoa. còn xào rau sao nương làm cái gì trung đại hoa hỏi tống chiêu đệ heo canh xương hầm chan canh ta chờ lát nữa lại phóng điểm chúng ta hôm trước đi trên núi chém măng mùa đông Vậy đừng xào rau lạc, trung đại hoa nói, nương, nhà chúng ta có phải hay không mau không lương thực? Tống chiêu đệ nhìn về phía hắn, vì cái gì hỏi như vậy? Lâm trung nói ta ba mua khoai lang đỏ cùng khoai tây. Chính là lưu trữ chúng ta về sau đương lương thực ăn. Trung đại hoa nói chuyện thời điểm theo bản năng xem tự lập liếc mắt một cái. Tống chiêu đệ không nghĩ cũng biết là trần đại tẩu ở lâm trung trước mặt nói bậy. Nhà ta còn có 100 cân phiếu gạo. Cũng đủ ăn đến tháng sau ngươi ba phát tiền lương. Bộ đội phát phiếu gạo. Các ngươi hiện tại chính trường thân thể. Không tới cơm điểm liền đói bụng. Ta cân nhắc mua chút khoai lang đỏ phóng trong nhà. Chờ các ngươi đói bụng. Liền chính mình nướng ăn. Đến nỗi khoai tây. Là vì xào rau. Buổi tối liền làm cho các ngươi ăn. Là hầm khoai tây sao. Trung đại oa hỏi. Tống chiêu đệ. Khoai tây cùng thịt gà. Thịt heo cùng nhau hầm mới ăn ngon. Nhà ta không có thịt Hôm nay liền không hầm khoai tây. Đúng rồi, chờ lát nữa đồ ăn làm tốt. Hướng đáy nồi hạ tắc mấy cái khoai lang đỏ. Bốn giờ liền có thể ăn. Trung Đại Hoa vui vẻ. Ta còn không có ăn qua nướng khoai. Ta cũng rất nhiều năm không ăn qua. Tống chiêu Đệ nói, đừng phóng quá nhiều, nếu không nướng không thân. Trung Đại Hoa, biết, biết, hắn còn muốn lưu chữ bụng. Buổi tối ăn khoai tây đâu? Tống chiêu Đệ ngay từ đầu làm Trung Kiến Quốc mua khoai tây cùng thịt kho tàu. Xác thật vì tình lương thực, hiện giờ bị lâm trung nói ra, đại hoa đều bắt đầu lo lắng trong nhà lương thực không đủ ăn. Tống chiêu đệ nháy mắt quyết định, về sau nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Ngày nào đó phiếu gạo không đủ dùng, lại thỉnh đoạn đại tàu đi tìm triệu tư lệnh, dù sao hắn một cái tư lệnh, mỗi tháng phiếu gạo so trung kiến quốc nhiều rất nhiều, trong nhà người lại không trung ra nhiều, như vậy nhiều phiếu gạo dùng không xong cũng là phóng sinh trùng. Không nghĩ tiết kiệm lương thực, lại vì cấp tự lập cùng canh sinh chứng minh nàng mua khoai tây. Không phải bởi vì trong nhà nhiều ra hai người bọn họ mới đưa đến lương thực không đủ ăn. Tống chiêu để ăn qua cơm chưa liền bắt đầu cùng mặt. Tỉnh mặt không đương, tống chiêu để chọn sáu cái. Mỗi cái ước chừng có một cân tà hữu đại khoai tây. tước ra thiết thi, đặt ở trong nước dự phòng. Khoảng bảy giờ, trời tối xuống dưới, trung kiến quốc về đến nhà. Nhìn đến phòng khách không có một bóng người, trong lòng cả kinh, vội vàng đi phòng bếp, phát hiện bọn nhỏ cùng tống chiêu đệ đều ở trong phòng bếp. Trung kiến quốc ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có làm tốt cơm, chưng màn thầu đâu, Trung đại hoa nói, ba ba, nương nói chờ lát nữa làm khoai tây ti. Trung kiến quốc nhìn đến bếp lò mặt trên là nấu nước hồ. Như thế nào không ở bếp lò thượng làm, bếp lò thượng dùng xào nồi quá tiểu. Tống chiêu đệ đem cuối cùng một nồi màn thầu nhặt ra tới. Đem trong nồi thủy múc ra tới. Liền đối tự lập nói. Các ngươi đi rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm. Trung kiến quốc, nhóm lửa, ta xào rau. Tự lập không chút sứt mẻ. Trung kiến quốc khẽ cười một tiếng. Kéo tự lập liền nói. Người đi kéo cái bàn. Dọn băng ghế, lấy chiếc đũa. Tự lập lúc này mới lãnh bọn đệ đệ đi rửa tay. Người một nhà răng đều hảo. tống chiêu đệ liền làm dấm lưu khoai tây ti trung kiến quốc chỉ ăn qua hầm đốn khoai tây khối rất tò mò khoai tây ti như thế nào làm nhưng mà đãi màu đỏ dấm đảo đi vào dù cho đối tống chiêu đệ chủ nghệ có tin tưởng dù cho đã đoán trước đến khoai tây ti sẽ không quá kém giấm vị ra tới trung kiến quốc vẫn là nhịn không được nuốt khẩu nước miếng tiểu tống lão sư chủ nghệ tăng trưởng a cho các ngươi ra mấy cái làm hai năm cơm Tống Chiêu đệ nói, một đạo việc nhà tiểu xào nếu là lại làm không hảo. Hướng bên ngoài nhìn nhìn, không ai tiến vào, ta đều ngượng ngùng nói chính mình sống lâu cả đời. Trung kiến quốc thấy nàng xoay người đi lấy bồn. Này liền hảo, bên trong thủy làm thì tốt rồi. Tống Chiêu đệ nói, không tin ngươi nếm thử. Trung kiến quốc duỗi tay nhét một cây liền hướng trong miệng tắc. Đích xác chín, gì, như thế nào có điểm cay? Ta phóng hai cái ớt cay đỏ. Tống Chiêu đệ vội vàng hỏi. ăn ra tới cây, trung kiến quốc lại nhiet một cây, chỉ có một chút điểm, tam hoa có thể ăn, nói, lại giơ tay nhiet một cây, tống chiêu đệ một chán hắc tuyến, trung đoàn trưởng rửa tay sao, trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ta hiện tại liền đi rửa tay, tống chiêu đệ thấy thế, bất đắc dĩ mà cười cười, hai bồn khoai tây ti mang sang đi, trung đại hoa liền duỗi tay lên mặt màn thầu. tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng đại hoa đem màn thầu bẻ một nửa cấp nhị hoa ta lại cấp nhị hoa lấy một cái trung đại hoa nói trung kiến quốc nói tiếp người nương sợ các ngươi lại ăn trống nàng hôm nay làm khoai tây ti đặc biệt ăn ngon thật vậy chăng trung đại hoa vội vàng bẻ một nửa đưa cho trung nhị hoa cầm lấy chiếc đũa liền kẹp khoai tây ti giòn giòn tê ẩm nương người trước kia như thế nào không làm tống chiêu đệ cười nói Hôm nay tâm tình hảo, lại xem tâm tình, trung đại hoa biểu môi, ta mới không tin đâu, trung kiến quốc, nhiều như vậy khoai tây ti tất cả đều là ngươi nương một chút cắt ra tới. Rất mệt, trung đại hoa, ngươi tưởng đem ngươi nương mệt sinh bệnh sao, hắn ba cư nhiên học hắn nói chuyện, trung đại hoa suýt nữa nghẹn lại, kia, kia ngày mai không ăn khoai tây ti, còn ăn rong biển canh xương hầm, quá hai ngày liền ăn Tết, tống chiêu đệ nói, ngày mai trương màn thầu. Trừng bánh bao, đúng rồi, trung kiến quốc, quay đầu lại lại đi mua hai chỉ vịt, không có vịt mua một con ngỗng cũng thành, chúng ta đêm ba mươi ăn nồi sắt hầm đại ngỗng. Tự lập nuốt xuống trong miệng khoai tây, do dự một hồi lâu, vẫn là cảm thấy phải nói, gì, ăn tết ăn cái gì đều được, tống chiêu đệ ngây ra một lúc, phản ứng lại đây, không nhịn được mà bật cười, ngươi sẽ không cho rằng ta kêu ngươi thúc mua ngỗng. Là bởi vì ngươi cùng canh sinh đi vào nhà của chúng ta. Mới không phải đâu, năm trước Tết âm lịch, chúng ta giết hai chỉ vịt. Năm nay không có giết là bởi vì gà trống cùng vịt đều còn nhỏ. Vô pháp ăn, đối, trung đại hoa liên tục gật đầu. Ta nương làm lỗ vịt đặc biệt ăn ngon. Nói xong, phát hiện tự lập gặm màn thầu. Không thế nào dùng bữa. Ngươi không thích ăn khoai tây sao. Tự lập lắc lắc đầu. Không có, vậy ngươi như thế nào không ăn? trung đại hoa tò mò tống chiêu đệ tự lập ngượng ngùng người giúp hắn kẹp điểm chưa thấy được tự lập cùng canh sinh phía trước tống chiêu đệ liền cùng trung đại hoa nói qua tự lập cùng canh sinh là cô nhi không ai muốn trung đại hoa sau lại thấy tự lập cùng canh sinh liền một kiện hậu quần bông đều không có cảm thấy hai người bọn họ thật đáng thương nghe tống chiêu đệ như vậy vừa nói đem thịnh khoai tây ti bồn hướng tự lập trước mặt đẩy đầy anna không cần ngượng ngùng a. Đúng vậy, trung kiến quốc nói, tự lập, người cùng canh sinh đã ở nhà của chúng ta hộ khẩu mặt trên. Về sau chúng ta là người một nhà, người nhà không phải khách nhân, không cần khách khí như vậy, tự lập trợn to mắt, túc đã đi làm, tống chiêu đệ nói, thế đạo này cô nhi nhiều, chúng ta nói người cùng canh sinh là cô nhi cũng không ai hoài nghi. Cho nên, hai người cũng không cần lại sợ hãi, về sau đi ra ngoài chơi, nhân ra hỏi ngươi gọi là gì. người muốn ưỡn ngực nói cho bọn họ người kêu trung tự lập trung tự lập nhị oa lặp lại nói tống chiêu đệ gật đầu đối cùng ngươi ba cùng các ngươi huynh đệ ba người một cái họ vừa thấy trung đại hoa nửa khối màn thầu ăn cắn một ngụm tức khắc thưởng đánh người trung đại hoa đem ngươi màn thầu ăn xong lại dùng bữa ta có ăn màn thầu đại hoa cắn một cái miệng nhỏ nương ngươi cũng mau ăn nói nữa đồ ăn liền lạnh tống chiêu đệ hư điểm điểm hắn Chờ lát nữa lại kêu ăn nhiều Bụng không thoải mái Ta ngày mai buổi sáng không cho các ngươi làm bánh trứng Trung đại hoa lập tức thả chậm gắp đồ ăn động tác Trung kiến quốc chú ý tới Rất là vô ngữ Chiêu đệ Trong nhà không trứng gà Ta biết Có trứng vịt Tống chiêu đệ nói Đại hoa vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi Nương Trứng vịt tanh Ta không thích ăn Ngươi là thứ tốt ăn nhiều Tống chiêu đệ chừng mắt hắn Tin hay không ta ngày mai trưng bột ngô màn thầu. Buổi tối làm bột đậu hỗn hợp mì sợi. Đại hoa gật đầu. Bỏ thêm bột ngô màn thầu khá tốt ăn. Bột đậu hỗn hợp mì sợi cũng ăn ngon. Ngươi làm đi. Tống chiêu đệ nghẹn lại. Hỗn tiểu tử. Truyền hướng Trung Kiến Quốc. Có thể mua được rượu vàng sao. Phóng điểm rượu vàng liền không thanh. Phòng chừng rất khó. Trung Kiến Quốc nói. Ta lần trước uống rượu vẫn là bốn năm trước đánh bại lão thường thời điểm. Dừng một chút ngày khác ta đi xem nhưng mà cũng không có mua được rượu triệu tư lệnh thác đoạn đại tàu cấp tống chiêu đệ hai cân du phiếu này hai cân du xem như ngoài ý muốn nhiều ra tới tống chiêu đệ cấp bọn nhỏ làm trứng vịt bánh thời điểm liền nhiều phóng một chút du trung đại hoa ăn đầy miệng du cũng không hề kêu trứng vịt hương vị tanh hôm sau buổi chiều đoạn đại tàu lại đây giúp tống chiêu đệ trưng bánh bao nhìn đến bánh bao nhân là phen tàu hủ khi cùng tóc mỡ Thuận miệng hỏi, nhà các ngươi mua thịt lọc dầu, buổi sáng đi mua, tống chiêu đệ nói, tháng này phiếu thịt không dám dùng, chính là lưu trữ ăn tết thời điểm mua phì thịt heo lọc dầu. Bao bánh bao, đoạn đại tẩu kinh ngạc, đầu tháng liền tính toán hảo, tiểu tống, ngươi thật sẽ nghĩ biện pháp ăn, ta nương nhất sẽ làm tốt ăn. Trung đại hoa nói chuyện nhìn nhìn tống chiêu đệ, thừa dịp tống chiêu đệ không chú ý, niết một khối tóc mỡ tắc trong miệng. tống chiêu đệ khóe mắt dư quang lưu ý đến trung đại hoa ngươi còn dám ăn vụng ta ngày mai không làm khoai tây ti trung đại hoa đứng lên hướng về phía ca ca bọn đệ đệ vẫy vẫy tay chúng ta đi trên lầu chơi dừng một chút ta cho các ngươi lấy kẹo sữa nhà các ngươi kẹo sữa còn không có ăn xong đoạn đại tàu hiếu kỳ nói tống chiêu đệ mua nhiều cũng đủ ăn đến tháng riêng 15. tiểu tống ta nói ngươi đừng không cao hứng hướng ngươi cái này ăn pháp tồn không dưới cái gì tiền đoạn đại tẩu nói hài tử bây giờ còn nhỏ không có gì quan hệ quá mấy năm trưởng thành các ngươi trên tay nếu là không có tiền con dâu đều không hảo tìm tống chiêu đệ con dâu lại không phải cùng ta cùng kiến quốc quá cả đời ai muốn tức phụ ai chính mình đi tìm đoạn đại tẩu nghẹn một chút ngay sau đó cười nói liền tính kêu mấy cái hài tử đi tìm kết hôn thời điểm các ngươi dù sao cũng phải ra tiền đi Sớm chút thiên ta đi ra ngoài mua đồ ăn, nghe nói chú ở bên cạnh trên đảo cái kia sư trưởng ra cưới con dâu. Con dâu yêu cầu máy may, radio, chờ đại hoa trưởng thành, người con dâu lại yêu cầu cái kia cái gì tivi. Một kiện đều có thể sầu chết ngươi, ngươi đừng không tin, hiện tại tiểu cô nương, liền tính chính mình cảm thấy muốn hay không cũng chưa quan hệ. Nhìn đến tiểu tỉ muội gà trồng thời điểm có kia mấy thứ, các nàng cũng sẽ đi theo muốn. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, chờ chúng ta ra năm cái nhãi con thượng đại học, tốt nghiệp sau ăn lương thực hàng hóa, bằng điểm này, nhà của chúng ta không cho mua tivi, máy may, cũng nhiều đến là cô nương nguyện ý gả đến chung gia. Đại Hoa hiện tại 18 tuổi, cách hắn kết hôn còn có 10 năm sau đâu, Tống Chiêu đệ nói, hắn về sau nếu là đi tham gia quân ngũ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể kết hôn, hiện tại tưởng này đó quá sớm, chờ hắn 20 tuổi thời điểm Chúng ta lại tồn tiền cũng không chậm, dù sao kiến quốc cùng ta tiền lương cao. Đoạn đại tẩu thấy thế, vẫn là nhịn không được nói. Trong tay có tiền, làm gì đều không hoảng hốt, tím, nhà ngươi tiền là ngươi cầm vẫn là ta lưu thuốc cầm. Tống chiêu đệ hỏi, đoạn đại tàu đương nhiên là ta, hắn lại mặc kệ trong nhà lớn nhỏ sự. Nhà của chúng ta tiền đều bị trung kiến quốc cấp ẩn nấp rồi. Tống chiêu đệ không nghĩ lại đàm luận con dâu cái này đề tài. Bịa đặt lung tung, mỗi tháng liền cho ta 100, đoạn đại tẩu tay run run một chút, bánh bao nháy mắt biến hình, 100 khối còn thiếu, ta nghe nói lão lưu nói, kiến quốc một tháng mới 100 tới khối, cho ngươi 100, tính thượng chính ngươi tiền lương, tiểu tống a ngươi tiêu tiền quá ăn xài phung phí, quay đầu lại kiến quốc trở về, ta nhất định đến nói với hắn nói, mỗi tháng nhiều nhất cho ngươi 50, không thể lại nhiều, tàm hoa nháo khác. tự lập xuống dưới lấy phích nước nóng nghe được đoạn đại tẩu nói lặng lẽ đi trở về đi nhỏ giọng hỏi trung đại hoa nhà ngươi thực nghèo sao không nghèo a trung đại hoa nói ra phát hiện không đúng tự lập ngươi muốn nói nhà ta chúng ta là người một nhà tự lập gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ nhà ta có phải hay không không có tiền dùng có a trung đại hoa nói có rất nhiều tiền tự lập nghĩ vừa mới nghe được nói Lưu Nãi Nãi kêu gì tồn tiền Không phải bởi vì nhà ta không có tiền Trung Đại Hoa trong lòng một đột Nhìn về phía tự lập Người không phải đi cấp tam hoa đổ nước sao Làm chi đột nhiên hỏi cái này Tự lập nhìn nhìn Trung Đại Hoa Trung Đại Hoa cũng nhìn về phía hắn Nói đi, muốn làm gì Tự lập nhấp môi, trần chờ một hồi lâu Trở về phòng sốc lên phóng quần áo dương gỗ Đại Hoa theo vào đi ngươi lại làm chi Tự lập từ màu trắng áo sơ mi bên trong Nhảy ra một quyển đồ vật Đưa tới đại hoa trong tay Đại hoa theo bản năng mở ra Thấy rõ ràng là cái gì Không cấm kinh hô Ngươi, ngươi đầu ra nhiều như vậy tiền Bá bá trước kia cho ta Tự lập nghĩ nghĩ Ta, ta nói nếu, nếu không có tiền Liền đem tiền của ta cấp gì đi Tống chiêu đệ chưa bao giờ làm cho Hài tử mặt đề qua tự lập cùng canh sinh Cùng triệu tư lệnh quan hệ Đại hoa hiện giai đoạn đối ăn nhất Cảm thấy hứng thú Ngẫu nhiên nghe được một câu nửa câu, nghe qua liền đã quên, trung đại hoa kỳ quái, vậy ngươi bá bá vì cái gì không thu dưỡng ngươi cùng canh sinh. Hắn tuổi tác lớn, tự lập nói. Đại hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, đáng thương hoa, tiền cho ngươi, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền, tạm dừng một chút, ngươi cho ta xem ngươi tiền, ta cũng cho ngươi xem nhà chúng ta tiền, đi, cùng ta tới, đẩy ra cha mẹ cửa phòng, hướng tự lập vẫy vẫy tay. Tự lập theo vào đi, đại hoa đem chăn kéo ra, từ trong chăn mặt móc ra hai điệp mười nguyên tiền lớn. Nhìn nhìn trong tay tiền, lại nhìn nhìn đại hoa trong tay tiền, tự lập tức khắc minh bạch, không phải bởi vì tống chiêu đệ bận quá, đem tiền sự đã quên, mà là tống chiêu đệ không hiếm lạ hắn một cái tiểu hài từ tiền. Chính là, lại không đúng rồi, kia lưu nãi nãi vì cái gì sẽ cảm thấy nhà ta không có tiền. Đại hoa đem tiền nhét trở lại đi. bởi vì ba ba mỗi ngày đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn ngon mỗi lần đều mua một đại bao cái gì không cần phiếu mua cái gì cùng đồ vật không cần tiền dường như dừng một chút lâm trung mụ mụ cũng nói qua mẹ ta nói mọi người đều biết nhà ta không có tiền mới hảo liền không ai quản nhà ta vay tiền tự lập không cấm bội phục gì hảo thông minh a nghĩ nghĩ đem tiền tắc đại hoa trong tay bỏ vào đi chỉ vào chăn nói Này đó là người bá bá để lại cho ngươi, đại hoa còn cho hắn, tự lập lại nhét đi, ngươi vừa rồi nói, chúng ta là người một nhà, người một nhà tiền liền phải đặt ở một khối, giống như cũng là Nga, trung đại hoa nghĩ nói, tự lập, đương nhiên, gì còn nói muốn công ta cùng canh sinh vào đại học, vào đại học phải dùng rất nhiều tiền, mới không cần đâu, trung đại hoa nói, mẹ ta nói, thượng đại học sư phạm cùng trường quân đội, quốc gia đều sẽ đưa tiền. Tự lập nghẹn lại, Trung Đại Hoa, người biết đến quá nhiều. Ta không cần thượng sư phạm cùng trường quân đội. Ta muốn thượng đế đô đại học. Đế đô đại học a, Trung Đại Hoa không biết học gì đó. Ta đây thả lại đi. Ngươi, ngươi không chuẩn đổi ý a, Tự lập, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu. Giữ lời hứa, ta sẽ không đổi ý. Còn không có ta cao Nam Tử Hán. Trung Đại Hoa đánh giá hắn một phen. Khẩu khí thật đại, nhóc con Nam Tử Hán còn kém không nhiều lắm. Tự lập tức khắc minh bạch trong nhà trưởng bối vì cái gì luôn muốn tấu trung đại hoa. Cái này phá miệng, hắn cũng tưởng đánh người. Không lời gì để nói đi. Trung đại hoa rào rạt đắc ý. Đẩy tự lập đi ra ngoài. Đem cửa đóng lại. Người ở trên lầu nhìn bọn họ. Ta đi xem nương muốn hay không ta nhóm lửa Tự lập không khách khí nói. ngươi lại thường ăn vụng tóc mỡ đi. Ta mới không có. Trung đại hoa mặt đỏ lên. Dừng một chút, ngươi không muốn ăn sao. Ta cùng ngươi nói, tóp mỡ mặt trên dài một chút muối tinh, so giấm lưu khoai tây ti còn ăn ngon, quả thực nhân gian mỹ vị. tự lập nuốt khẩu nước miếng. Trung nhị oa nói, ta, ta muốn ăn, ta biết chỗ nào có. Trung đại hoa nói, phòng bếp trong ngăn tủ còn có một chén, các ngươi muốn ăn ta có thể đi lấy, nhưng là bị nhương phát hiện, các ngươi muốn nói là các ngươi muốn ăn, không chuẩn nói ta. mươi 55, nghịch ngợm hài tử Canh sinh thình lình mở miệng hỏi, đại hoa ca ca không ăn, Trung đại hoa nghẹn lại, ta, ta đương nhiên đến ăn, chính là, là ta đi lấy tóc mỡ, không phải các ngươi đi lấy, các ngươi không cần đi liền có thể ăn đến, còn đem ta cùng ra tới, có như vậy đương đệ đệ sao, ta không phải ngươi đệ đệ, tự lập nói, ta so ngươi đại, Trung đại hoa lại nghẹn một chút, ngươi lớn nhất, ngươi là đại ca, vậy ngươi đi thôi, là ngươi muốn ăn, tự lập nhắc nhở nói. Trung Đại Hoa hừ hừ hai tiếng, nói rất đúng giống các ngươi đều không muốn ăn giống nhau. Chúng ta không nói, gì cũng có thể đoán được. Tự lập nói, Đại Hoa, chính ngươi nói qua, gì thực thông minh. Trung Đại Hoa, ta nương chỉ biết hù dọa người, chưa bao giờ đánh người. Kia nếu bị gì phát hiện, ngươi trực tiếp thừa nhận là ngươi lấy thì tốt rồi à. Tự lập nói, Trung Đại Hoa hô hấp cứng lại, lại không phải ta một người ăn, chúng ta cũng thừa nhận. Chúng ta cũng ăn, tự lập nói xong, nhị oa cùng canh sinh gật gật đầu. Không quá hiểu chuyện tam oa ngửa đầu nhìn mấy cái ca ca. Nhi hoặc khó hiểu, ca ca, các ngươi đang nói cái gì. Trung đại oa ăn tóc mỡ, nói chuyện nhìn về phía tự lập. Hai ta một khối đi, bị ta nương phát hiện. Chúng ta liền nói bị lão thử ăn, gì sẽ không tin tưởng ngươi. Tự lập nói, tóc mỡ ở trong ngăn tủ. Ngươi vừa rồi nói, nhà ta tủ bát là đóng lại. Lão thử vào không được, trung đại hoa đôi tay chống nạnh, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đi hay là không, ngươi dám đi ta liền dám đi, tự lập không nghĩ bị đại hoa xem thường, chính là hắn lúc trước ở thân thành thời điểm, kia người nhà trong nhà đồ vật ném, rõ ràng không phải hắn cùng canh sinh lấy, nữ nhân kia cũng trách hắn, tự lập rất sợ tống chiêu đề cũng trách hắn trộm đồ vật, nếu bị gì phát hiện, ngươi không thể nói là ta một người lấy. Trung Đại Hoa không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên, ta là nam tử Hán, chúng ta đây hiện tại liền đi, tự lập hỏi, Trung Đại Hoa thưởng một chút, hiện tại liền đi, ta ở phía trước, ngươi sau điện. Có thể, tự lập cùng đi xuống, nhìn Trung Đại Hoa quang minh chính đại mà quải đi phòng bếp. Không cấm vô ngữ, hắn thật tự tin, mà vào đến trong phòng bếp, tự lập lại nhịn không được quay đầu lại xem một cái. Thấy tống Chiêu đệ đang ở bao bánh bao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng hỏi, như thế nào lấy ra đi. Trung đại hoa, hư, một tiếng, đừng nói chuyện, ta phải đem tóc mỡ ngã vào trong bồn, dài một chút muối, giúp ta nhìn nương đừng tiến vào. Không có, ta nhìn đâu, tự lập ghé vào khung cửa biên ra bên ngoài xem một cái. Đoạn đại tàu ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng nhìn đến tự lập vặn mặt, tự lập đứa bé kia có phải hay không đói bụng, đói bụng, tống chiêu đệ theo nàng tầm mắt. Ở trong phòng bếp, ta vừa rồi nghe được tiếng bước chân Có phải hay không vừa rồi đi vào Đoạn đại tàu vội vàng cán bánh bao ra Cũng chỉ nghe được tiếng bước chân Không nhìn thấy ai đi vào Hẳn là, đó chính là đại hoa Tống chiêu đệ phi thường khẳng định Tự lập cùng canh sinh đặc biệt thành thật Cấp cái gì ăn cái gì Không cho không ăn cũng không nháo muốn Hiện tại lại không phải cơm điểm Hắn không có khả năng đi vào Đoạn đại tàu, đó chính là đại hoa cùng tự lập Theo bản năng hướng phòng bếp xem một cái, vội vàng nói, ra tới, ra tới, là đại hoa cùng tự lập, đại hoa trong lòng ngực còn ôm cái đồ vật, đại hoa đối thượng đoạn đại tàu ánh mắt, không chút suy nghĩ xoay người liền hướng trong phòng bếp toàn. Không quên kéo tự lập một chút, tống chiêu đệ quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến tự lập thất tha thất thều chui vào trong phòng bếp. Tức khắc khí vui vẻ, người cười cái gì, đoạn đại tàu nghe được tống chiêu đệ thanh âm, tò mò hỏi. tống chiêu đệ đại hoa cùng tự lập làm chuyện xấu đâu đoạn đại tàu dừng lại làm chuyện xấu người biết hai người bọn họ ở trong phòng bếp làm gì nhà của chúng ta buổi trưa xào rau xanh trưng cơm cuối cùng thừa một chút cơm cùng rau xanh cũng bị kiến quốc ăn xong rồi tống chiêu đệ nói trong phòng bếp trừ bỏ lại lãnh lại ngạnh màn thầu cùng tóc mỡ liền không những thứ khác nhưng ăn đại hoa khẳng định ăn vụng tóc mỡ đâu đoạn đại tàu không cấm hoài nghi nhà ngươi ba ngày hai đầu cá vược hầm đậu hù canh xương hầm tốt như vậy thức ăn đại hoa còn tham ăn tiểu hài từ nhìn đến cái gì đều muốn ăn tống chiêu đệ nói nói nữa canh xương hầm nào có tóc mỡ ăn ngon ngay sau đó hướng phòng bếp phương hướng kêu trung đại hoa trong ngăn tủ tóc mỡ là lưu trữ hầm cải trắng cùng xào rau xanh hai người ăn xong rồi buổi tối ăn nước nấu cải trắng tự lập dọa nhảy dựng vội vàng nói đại hoa gì phát hiện trung đại hoa cũng dọa nhảy dựng không nghĩ tới hắn nương cũng chưa tiến vào cũng có thể biết hắn ở trong phòng bếp làm gì đừng sợ có ta đâu chúng ta đây buổi tối liền ăn nước nấu cà trắng bưng bồn ra tới nương ta lấy trên lầu đi a tùy tiện ngươi tống chiêu đệ nói quay đầu lại cảm thấy cà trắng không có gì vị không chuẩn ồn ào ta không bỏ được phóng du trung đại hoa sẽ không túm tự lập chúng ta nhanh lên lên lầu không đợi tự lập mở miệng liền đem hắn túm đến thang lầu thượng thủy nấu cải trắng không thể ăn đại hoa tự lập nhắc nhở hắn chúng ta đem tóc mỡ thả lại đi thôi trung đại hoa đánh giá hắn một phen người có phải hay không ngốc a thủy nấu cải trắng không thể ăn có thể ăn bánh bao a nương trưng như vậy nhiều bánh bao dăm ba bữa không ăn liền sẽ sinh nấm mốc tự lập trong mắt sáng ngời đối nga ta cũng chưa nghĩ đến đó là ngươi bổn Trung đại hoa niết một khối đại tóc mỡ. Há mồm, hai người đã quên hạ giọng Đoạn đại tàu nghe được rõ ràng. Bớt đắc dĩ mà cười cười. Nhà các ngươi đại hoa à. Về sau lớn lên nhưng khó lường. Đứa nhỏ này tâm nhãn nhiều như vậy. Kỳ thật đến cảm ơn hắn bà ngoại cùng mụ nội nó. Tống chiêu đệ nói. Nếu không phải hắn bà ngoại một nhà không bớt việc. Mụ nội nó một nhà không chú ý. Lớn như vậy hài tử cũng không nhiều như vậy tâm nhãn. Nói lên trung kiến quốc mẹ kế cùng trước nhạc mẫu, đoạn đại tàu mới phát hiện, lại là một năm tết âm lịch, các ngươi năm nay lại chưa cho đại hoa bà ngoại gửi đồ vật. Chúng ta ở thân thành đổi xe thời điểm ngươi cũng thấy rồi. Nơi nơi đều là đại tự báo, nháo đến so chúng ta bên này lợi hại, kiến quốc nói bạch ra gia, gia đình thành phần chỉ có một chút điểm vấn đề. Cũng có người mỗi ngày nhìn bọn hắn chăm chăm, đại hoa bà ngoại cùng ông ngoại nghĩ đến cũng tới không được. Tống chiêu đệ nói, đại hoa cũng không chuẩn ta gửi, bạch hoa muốn trách thì trách nàng nhi tử đi, nhắc tới bạch hoa, đoạn đại tẩu, ai, một tiếng, bạch hoa cũng là số khổ người, quán thượng như vậy một cái trọng nam khinh nữ nương, đại đa số người xuất thân kỳ thật đều không sai biệt lắm, sao lại mệnh khổ chỉ có thể tự trách mình, quái không được người khác, tống chiêu đệ nói, liền lấy ta tới nói, mặc dù gả đến thành phố Tân Hải Khu. Nhật từ cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy an ổn. Đoạn đại tàu gật gật đầu. Tuy nói tiểu trung mỗi ngày không về nhà. Có đôi khi vừa đi 10 ngày nửa tháng. Trong nhà lại có một oa hài từ. Vẫn là so người gả đến bên ngoài cường. Ít nhất không cần lo lắng dần ăn mão lương. Là nha. Tống chiêu đệ nói. Lại lấy tiền lương sự tới nói. Chúng ta trấn trên trung học lão sư. Một tháng mới 30 tới đồng tiền. Đoạn đại tàu. Chúng ta bên này mấu chốt vẫn là có bộ đội trợ cấp, nếu là không bộ đội trợ cấp, tiền lương cũng không cao, nói thật, gà cho quân nhân cũng liền điểm này chỗ tốt, lưu thúc không như vậy cho rằng, tống chiêu đệ cười nói, đoạn đại tàu nghe nàng như vậy vừa nói, cũng nhịn không được cười, hắn nghĩ như thế nào cũng chưa dùng, trung đại hoa ghé vào cửa thang lầu, nghe được tống chiêu đệ tiếng cười, hướng ca ca bọn đệ đệ vẫy vẫy tay, ăn đi, ăn đi. nương không có sinh khí có thể hay không trước cấp chúng ta nhớ kỹ tự lập lo lắng nói trung đại hoa ta nương mới không phải người như vậy yên tâm ăn đi hướng bốn phía nhìn nhìn ta đi lấy phích nước nóng chờ lát nữa chúng ta phao sữa mạch nha uống nói xong liền hướng dưới lầu chạy tống chiêu đệ nghe được đặng đặng thanh âm quay đầu vừa thấy nhanh như vậy liền ăn xong rồi đang ở ăn trung đại hoa nhếch miệng cười cười nương người không sinh khí đi Tống chiêu đệ buồn cười, tóp mỡ mau ăn xong rồi mới hỏi ta, trung đại hoa, người không cảm thấy có điểm vãn, không muộn, trung đại hoa thấy thế, liền biết tống chiêu đệ không sinh khí, chạy tới trong phòng bếp sách bình thủy, nương, tự lập nói hắn muốn ăn chua cay khoai tây ti, tống chiêu đệ tay tạm dừng một chút, trung đại hoa, người nếu tưởng bị đánh liền tới đây, ta nhất định làm ngươi vừa lòng, ta cái gì cũng chưa nói. trung đại hoa sách theo phích nước nóng liền hướng trên lầu chạy đoạn đại tàu nhìn đến đại hoa nhảy so con thỏ còn nhanh nhà ngươi may mắn chỉ có một đại hoa nếu là có hai cái như vậy hài tử nhà các ngươi mỗi ngày đều đến cùng sướng tuồng dường như bằng đại hoa hình dáng này mặt khác bốn cái hài tử muốn làm cái an an tĩnh tĩnh thành thành thật thật ngoan tiểu hài tử cũng khó khăn tống chiêu đệ bao hảo cuối cùng một cái bánh bao đứng dậy đấm đấm eo Ta cái này lão eo a. Đoạn đại tàu liếc nhìn nàng một cái. Người mới bao lớn a? Tuổi trẻ lực tráng thân thể hào cũng sẽ mệt a. Tống chiêu đệ thở dài một hơi. Hai nồi bánh bao. Hai nồi màn thầu. Nhiều nhất ăn đến đầu năm năm. Đoạn đại tàu. Năm cái hài từ mới vài tuổi a, Người liền sầu thành như vậy. Chờ bọn họ mười ba. Mười bốn tuổi. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão từ thời điểm. Một ngày là có thể xử lý một nồi màn thầu. Là nga. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, ngày khác ta sẽ dạy Đại Hoa cùng tự lập cùng mặt. Đoạn Đại tàu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng không giống như là nói giỡn, há miệng thở dốc, hai người bọn họ đều là nam hài tử, lại không ai quy định nam hài tử không thể nấu cơm. Tống Chiêu Đệ hướng trên lầu xem một cái, Đại Hoa như vậy thích ăn, phòng Trừng rất vui lòng. Dừng một chút, quay đầu lại ta liền hỏi một chút hắn. 5 phút sau, tống chiêu đệ đem trung đại hoa kêu xuống dưới nhóm lửa trung đại hoa nhóm lửa trưng màn thầu tống chiêu đệ ngồi ở hắn bên cạnh thước khoai tây một bên thước ra một bên hỏi đại hoa quá mấy năm ngươi trưởng thành cùng tự lập hai cái nấu cơm ngẫu nhiên cũng làm Nhương nghỉ ngơi một chút được không ta muốn làm cái gì ăn liền làm cái đó ăn trung đại hoa vội vàng hỏi tống chiêu đệ thức khắc cảm thấy nàng nói một câu vô nghĩa Nếu ngươi không sợ ăn thượng đốn nhi không hạ đốn nhi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trung đại hoa xấu hổ cười cười. Nương, ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi kêu ta làm cái gì. Ta liền làm cái đó. Kia chờ ngươi thượng lớp 4 thời điểm. Ta sẽ dạy ngươi nấu cơm. Tống chiêu đệ nói. Trung đại hoa mí mắt nhảy. Lớp 4, còn có đã hơn một năm đâu. Ngươi lại nghĩ đến cái gì ăn ngon. Tống chiêu đệ buồn cười. Trung đại hoa liếm liếm khóe miệng. Sang năm Tết đoan ngọ, ổ gà tiểu gà trống nên trưởng thành. Nương, nhà ta nhiều người như vậy. Ta cảm thấy một lần đến tể hai chỉ. Ta tể, không cần ngươi sát. Đại Hoa, ngươi vẫn là cái hài tử A. Tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà thở dài. Thật nên làm ngươi ba nhìn xem ngươi cái dạng gì. Trung Đại Hoa, cùng ta ba khi còn nhỏ giống nhau như đốc Nương, ta chính là bởi vì giống ta ba. Mới cả ngày nhớ thương ăn. Ngươi lão tử khi còn nhỏ nhưng không ngươi lợi hại. Toàn bộ trong nhà trừ bỏ hai cái đùi cha mẹ huynh đệ. Bốn chân bàn ghế, không có người không nhớ thương. Trung Đại Hoa cùng Tống chiêu Đệ động tác nhất trí ra bên ngoài xem. Trung Kiến Quốc ở cửa đứng. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tống chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc tới ra dọn dẹp một chút quần áo. Phỏng chừng đến đầu năm một mới có thể trở về. Đêm 30 không gấp trở về. ngươi đừng lo lắng, nên như thế nào ăn Tết như thế nào quá? Như thế nào đột nhiên ra biển. Tống chiêu đệ cho mày. Trung kiến quốc, năm trước chúng ta đoàn người không đi ra ngoài. Năm nay đến phiên chúng ta đi ra ngoài tuần tra. Dừng một chút, ta đi thu thập quần áo. Ta giúp ngươi thu thập. Tống chiêu đệ vội vàng đem khoai tây phóng trong nước. Để ngừa thời gian dài biến sắc. Hai kiện quần áo khoác đều mang lên. Trung kiến quốc, ta biết. Đến trên lầu nhìn đến bốn cái hài tử đều ở phòng khách ngồi. Giữa mày nhảy dựng gặp rắc rối tự lập cùng canh sinh sắc mặt đột biến nhị oa cùng tam oa xem trung kiến quốc liếc mắt một cái tiếp tục chơi trong tay dây thừng không có tống chiêu để không đợi tự lập cùng canh sinh mở miệng liền nói đại oa khuyến khích bọn họ ăn tóp mỡ một chén tóp mỡ bị bọn họ năm cái ăn xong rồi có thể là sợ ta tấu bọn họ trung kiến quốc cười nói như vậy một chút việc a ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu nói xong Xoay người hướng trong phòng đi. Tự lập cùng canh sinh hai mặt nhìn nhau. Một chén tóc mỡ không có. Chuyện lớn như vậy không phải đại sự. Ngay sau đó, cả hai phát hiện không đúng. Quay đầu vừa thấy, nhị oa cùng tam hoa vội vàng phiên hoa thẳng. Chơi vui vẻ vô cùng. Tự lập nhìn trưởng bối cửa phòng. Nhỏ giọng hỏi nhị oa Người như thế nào đều không sợ ngươi nương tấu ngươi? Nương vì cái gì muốn tấu ta? Nhị oa hỏi. Tự lập, chúng ta đem tóc mỡ ăn xong rồi. người nương không đánh người cũng sẽ quở trách chúng ta vài câu đi đã ăn xong rồi quở trách cũng vô dụng a. trung nhị oa nói tự lập nghẹn lại lại không thể không thừa nhận trung nhị oa nói rất đúng người nương ngày thường cũng như vậy đã quên trung nhị oa cẩn thận nghĩ nghĩ người đi hỏi ca hắn biết canh sinh nhịn không được gì không quở trách chúng ta người vì cái gì không đi xuống vì cái gì muốn đi xuống trung nhị oa chỉ vào ghế giải thưởng. Bao vây lấy chân chăn, dưới lầu lại không chăn, mặc dù có đại hoa bảo đảm, tống chiêu đệ không sinh khí, tự lập cùng canh sinh vẫn như cũ sợ tống chiêu đệ sinh khí. Thấy nhị hoa cùng tam hoa không đi xuống, ca hai liền không đi xuống, tính toán chờ trung kiến quốc trở về lại xuống lầu, tiểu ca hai cũng vẫn luôn cho rằng nhị hoa giống như bọn họ. Sợ tống chiêu đệ sinh khí, trăm triệu không nghĩ tới. Nhị hoa. Gì có phải hay không không yêu sinh khí? Tự lập nhỏ giọng hỏi. chung nhị oa cẩn thận hồi thường. Ta nương rất tham sống khí. Bất quá, giống như thức giận thời điểm đều là cùng ta ba cãi nhau. Không xảo liền không thức giận lạc. Có hay không mắng quá các ngươi? Tự lập nhỏ giọng hỏi. Canh sinh dựng lên lỗ tai nghe. Nhị oa ta nương sẽ không mắng chửi người a Tự lập chớp một chút mắt. Hoài nghi hắn nghe được nói. Sẽ không mắng chửi người. Đúng vậy. nhị oa nói mẹ ta nói người muốn giảng đạo lý há mồm mắng chửi người mắng người khác ô uế chính mình dù sao chính là này đó đi tam oa tới phiên ngươi tam oa duỗi tay lấy rớt dây thừng một lần nữa bắt đầu ngu ngốc vô lại mau thua liền phải một lần nữa bắt đầu nhị oa thực không cao hứng ta không cùng ngươi chơi quay đầu hỏi tự lập ca ngươi sẽ sao tự lập chỉ vào canh sinh hắn sẽ nhị oa vui vẻ cùng tự lập đổi vị trí tam hoa một phen giữ chặt tự lập từ trong chăn mặt nhảy ra một cây dây thừng tự lập ca ca ta cùng ngươi chơi ngươi cùng ta chơi tự lập không nghe minh bạch tam hoa nhị ca không cùng ngươi chơi ta cùng ngươi chơi nhị hoa chưa nói không cùng ta chơi a tự lập theo bản năng nói tam hoa khởi động dây thừng nhanh lên a tự lập ca ca tự lập thật sẽ không phiên hoa thằng quay đầu nhìn nhìn canh sinh như thế nào làm cho đi theo học một lần dây thừng đến trong tay hắn tam hoa vươn tiểu béo tay bốn căn ngón tay nhẹ nhàng một câu dây thừng tới rồi hắn bên này tự lập ca ca tới phiên ngươi tự lập đau đầu quay đầu hỏi nhị hoa canh sinh cái này như thế nào phiên tam hoa nghiêm trang nói tự lập ca ca không được hỏi người khác hỏi người khác chính là thua chương 56 đồ tham ăn đại hoa tự lập tưởng nói Ta đây liền không hỏi. Lời nói đến bên miệng nhớ tới Tam Hoa lúc trước lời nói. Không quá dám tin tưởng ba tuổi linh ba tháng đại nhóc con như vậy sẽ. Sẽ chơi. Thử nói. Tam Hoa. Ngươi vừa rồi nói cái gì. Không được hỏi người khác. Hỏi người khác chính là thua. Trung Tam Hoa thúc giục nói. Tự lập ca ca. Nhanh lên lạp. Tự lập mặc dù là cái ngu ngốc. Lúc này cũng biết Tam Hoa nghĩ như thế nào. Tức khắc tức giận vừa muốn cười. Liền như hắn nguyện. Ta thua, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Hảo A, Tam Hoa Mỹ tư tư đem hắn biên hoa thẳng buông ra. Tưởng một chút, tự lập ca ca, ta làm người trước tới. Tự lập vui vẻ, phối hợp hắn diễn xuất. Cảm ơn Tam Hoa, không cảm ơn. Tam Hoa biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Kết hợp Tam Hoa lúc trước làm sự. Tự lập thực vô ngữ. Một cái tiểu nãi hoa, một cái sẽ không chơi. Hai người nhiều nhất chơi ba lần phải một lần nữa bắt đầu. Bởi vì ta hoa bị hắn nhị ca ngược quá thảm, mặc dù như vậy vẫn như cũ chơi hứng thú bừng bừng. Trung kiến quốc sách theo đại túi sách ra tới, nhìn đến bốn cái hài tử ở trung hòa hợp trong lòng rất cao hứng. Liền cười nói, ta đi rồi à, đi thôi, nhị oa ném cho hắn ba một câu. Liền nói, canh sinh ca ca, tới phiên ngươi, đến bên miệng, thúc thúc tái kiến, bốn chữ liền như vậy bị nhị hoa nghẹn trở về, canh sinh nuốt khẩu nước miếng. lại lần nữa hé miệng không dung hắn phát ra âm thanh Trung kiến cuối cùng tống chiêu đệ đã biến mất ở cửa thang lầu nhị oa người ba ba đi rồi canh sinh nhắc nhở hắn trung nhị oa nhíu mày ta biết a canh sinh ca tới phiên ngươi đừng ma kỳ ta biết nên ta canh sinh cảm thấy tâm mệt ta nói người ba đi ra ngoài người đều không lo lắng trung nhị oa hỏi lại vì cái gì muốn lo lắng canh sinh thường nói vô cùng có khả năng vừa đi không trở về, tựa như hắn ba ba giống nhau, nói với hắn đi ra ngoài mua điểm đồ vật, liền từ trên đời này biến mất. người ba ba ra biển a, lão tưởng lại không dám đánh ba ba, nhị oa nói đem hoa thằng phiên đến trong tay hắn, điểm ý tứ vì cái gì còn muốn lo lắng, canh sinh nghe minh bạch, tưởng nói hắn tâm đại, vừa nghe đến tam oa mừng rỡ cười khanh khách, dứt khoát cái gì cũng không nói. hết sức chuyên chú bồi nhị oa phiên hoa thẳng bao bánh bao thời điểm tống chiêu đệ tính toán thực hảo buổi tối ăn chút bánh bao uống điểm nước sôi để nguội là được nhưng mà đến trong phòng bếp trưng bánh bao thời điểm nhìn đến thớt phía dưới còn có nửa bao tải khoai tây tống chiêu đệ liền hỏi đại hoa rất muốn ăn giấm lưu khoai tây ti đại hoa gật đầu như đào tỏi tống chiêu đệ tiễn đi trung kiến quốc tiếp tục tước khoai tây ra trung ra thổ bếp thượng có hai khẩu nồi sắt đại nồi sắt đang ở chưng màn thầu tống chiêu đệ liền muốn dùng tiểu nồi sắt xào khoai tây liền hỏi đại hoa có thể thiêu cái hai cái nồi sao có thể trung đại hoa nói ra nhìn đến tống chiêu đệ bắt đầu thiết khoai tây nương người hôm nay sẽ dạy ta xào khoai tây đi tống chiêu đệ tay run lên suýt nữa thiết tới tay trung đại hoa nhà ta du cần thiết đến tình điểm ăn nếu không ngao không đến tháng sau Ba ba nói, bộ đội đãi ngộ đề cao một chút, đại hoa khẳng định nói, qua năm nhất định sẽ nhiều cấp mấy chương du phiếu, tống chiêu đệ quay đầu lại liếc hắn một cái, chờ ngươi ba thật lấy mấy chương du phiếu trở về, ta liền cho các ngươi tạc khoai tây, nói chuyện giữ lời, đại hoa vội vàng hỏi, tống chiêu đệ hỏi lại, ta ở nhà nói qua dối sao, không có, chính mình xào rau tạm thời không diễn, trung đại hoa lại hỏi, ba ba đi rồi, ai đi mua vịt. tống chiêu đệ ta đi ta cùng nương cùng đi đại hoa không đợi tống chiêu đệ mở miệng lại nói ta giúp ngươi sách đồ ăn tống chiêu đệ tâm mệt vạn phần hối hận lúc trước dùng cơm đồ ăn phá được mấy cái hài từ. chính là sự đã như thế ngày hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ tỉnh lại chỉ có thể đem đại hoa đánh thức tự lập ngồi dậy liền mặc quần áo tống chiêu đệ dọa nhảy dựng vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn thời tiết lạnh các người tiếp tục ngủ chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật đại hoa nhớ thương bên kia ăn ngon một hai phải cùng ta cùng đi kỳ thật ta không nghĩ dẫn hắn nương đang ở tìm quần bông đại hoa rất lớn thanh nói người chạy nhanh đi xuống rửa mặt đánh răng tự lập nhìn đại hoa có chút không được tự nhiên nhấp miệng cười cười chui vào trong ổ chăn tám giờ nhiều tống chiêu đệ cùng đại hoa trở về đang ở trong viện quét xác đoạn đại tàu nhìn tống chiêu đệ xách một đại bao đồ vật đại hoa xách theo hai chỉ vịt đôi mắt đau xót ném xuống cây trồi liền hướng trung ra chạy tới rồi trung ra nhìn đến đại hoa cầm đại đao ra tới đoạn đại tàu mí mắt mãnh nhảy dựng tiểu tống ngươi lại mua nhiều như vậy đồ vật tống chiêu đệ mặc danh nghĩ đến nàng thiện nghi nương tống mẫu tóm được cơ hội cùng nàng một chỗ câu đầu tiên chính là hỏi mang thai không để nhị câu nhất định là tiêu tiền đừng ăn xài phung phí tồn điểm tiền lưu trữ về sau dùng Đoạn đại tàu tiếp theo câu muốn nói cái gì, tống chiêu đệ không nghĩ cũng biết, đại hoa muốn mua, đại hoa, đoạn đại tàu truyền hướng đại hoa, đại hoa cầm đại đao khoa tay múa chân, phát hiện đoạn đại tàu xem hắn, cười cười, nãi nãi nhà của chúng ta ăn tết thời điểm làm lỗ vịt, người tới hay không nhà của chúng ta ăn cơm, người ngày hôm qua mới vừa ăn tóc mỡ, đoạn đại tàu nhắc nhở nói, trung đại hoa gật gật đầu, nhất thời không minh bạch, Cốc mỡ cùng vịt có quan hệ gì? Không quan hệ, tống chiêu đệ cười nói. Thanh đao buông, ăn cơm lại sát, hiện tại cùng ta đi nấu cơm. Trung đại hoa không động đậy. nấu điểm cháo, nhiệt mấy cái bánh bao thì tốt rồi. Nương, người đi đi, đoạn đại tẩu thấy hắn nhìn chằm chằm vịt, hận không thể lập tức có thể ăn đến. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, phát hiện cạnh cửa có cái đại bao. Nghĩ đến là tống chiêu đệ vừa rồi xách cái kia, bên trong là cái gì? Heo xương cốt, rong biển, củ cải trắng cùng cọng hoa tỏi. Tống chiêu đệ nói, tím, mấy cái hài tử thích ăn măng mùa đông. Ngươi chừng nào thì đi trên núi đảo măng. Ta cùng đi với ngươi. Đảo Ông Châu là một tòa tứ phía hoàn hải tiểu đảo. Đối đảo dân tới nói đảo rất đại. Tương đối bình thản địa phương lại chỉ đủ trụ người. Vô pháp loại hoa màu. Đảo dân nam nhân liền ra biển bắt cá. Nữ nhân tiểu hài tử lên núi ngắt lấy sơn chân. Nhân đại đa số đảo dân phòng ở đều tựa vào núi Mà Kiến. Địa phương chính phủ tưởng đem sơn hoa vì tập thể sở hữu. Không chuẩn đảo dân tự mình lên núi ngắt lấy, cũng ngăn cản không được. Rốt cuộc lật qua nhà mình đầu tường là có thể bỏ đến trên núi. Trừ phi chính phủ phái người một ngày 24 giờ. Ở mỗi nhà mỗi hộ cửa nhìn chằm chăm. Chính phủ văn phòng, hiện giờ sửa vì cách ủy hội. Tổng cộng mới mười mấy người. Đừng nói trông giữ đảo dân không chuẩn lên núi. Bọn họ cũng không biết trên núi có này đó đồ vật. Rốt cuộc, toàn bộ đảo Ông Châu đều là vùng núi. Quản không được cũng vô pháp quản. Cách ủy hội rứt khoát mặc kệ. Chỉ là ra biển bắt đến ca ấn dân cư chia đều. Sơn không về cách ủy hội quản. Tùy tiện ai đều có thể lên núi. Đảo dân lên núi đảo măng. Quân nhân người nhà cũng đi theo lên núi. Đoạn đại tàu ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Ba ngày hai đầu lên núi một chuyến. Cũng không hướng trong núi mặt đi. Liền ở chân núi chuyển động, nhặt cái nấm, đào cái măng mùa đông, nhặt chút củi lửa, trung ra trong phòng bếp đôi củi gỗ. Có một nửa đến từ đoạn đại tàu, đoạn đại tàu khí tống chiêu đệ không nghe khuyên bảo, sẽ không sinh hoạt, thấy nàng còn biết lên núi đào măng. Lão hoài vui mừng, ta hôm nay không có việc gì, hôm nay liền có thể lên núi. Tống chiêu đệ cười nói, hôm nay không được, ta buổi sáng đến giặt quần áo, thu thập vịt. Buổi chiều đến cấp tự lập cùng canh sinh làm quần bông Hai người bọn họ hiện tại xuyên quần bông vẫn là đại hoa cùng nhị hoa Từ Tân Hải trở về vẫn luôn xuyên đến hiện tại Mười ngày qua, liền tính cách áo trong không cần tẩy Cũng đến thay thế phơi phơi Ta đây giúp ngươi cùng nhau phùng Đoạn đại tàu nhìn đến kia một đại bao ăn Lại nhịn không được nói Tiểu Tống, nhà các ngươi năm nay thu không ít cải trắng Sớm muộn gì làm điểm cải trắng Buổi trưa dùng cải trắng phía dưới điều, một cái mùa đông liền đi qua, Trung đại hoa trao mày, một ngày tam đốn cải trắng, muốn ăn chết hắn à, tống chiêu đệ nhìn thấy đại hoa không kiên nhẫn, vội vàng nói, biết, biết, tím, ngươi mau về nhà nấu cơm đi, nhà của chúng ta cũng nên nấu cơm, ta biết, ngươi là chê ta lại nhảy đâu, đoạn đại tẩu thở dài một hơi, lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, đại hoa nhìn đoạn đại tẩu bóng dáng, nhỏ giọng nói, Lưu Nãi nãi nói thêm gì nữa, ta liền không thích nàng. Nàng cũng là vì chúng ta hảo." Tống Chiêu Đệ nói, "Chúng ta hôm nay hoa gần tam đồng tiền, nếu mỗi ngày đều như vậy dùng, ngày thường lại mua điểm sữa bột, kem bảo vệ da, kem đánh răng linh tinh đồ vật, chúng ta một tháng ít nhất đến hoa rớt 100 khối." Lưu Bình cùng Lưu Vĩ đều ở nhà thời điểm, người Lưu Nãi nãi một nhà một tháng mới dùng 20 tới đồng tiền. Đại Hoa tính một chút, Nhà ta tiêu tiền rất lợi hại a là nha, tống chiêu đệ cười nói, cho nên không thể trách ngươi lưu nãi nãi là nhài, chân chính quan tâm chúng ta người đều sẽ khuyên chúng ta tiết kiệm điểm. Bất quá, kiếm tiền chính là vì dùng, nếu không, kiếm tiền liền không ý nghĩa, trung đại hoa trong mắt chuyển động, chúng ta đây buổi sáng xào cọng hoa tỏi, tưởng đều đừng nghĩ, tống chiêu đệ nói, hôm nay buổi sáng ăn cháo cùng bánh bao, đi xem ổ gà có hay không trứng Nếu có trứng gà, ta có thể cho các ngươi làm hành lá xào trứng gà. Trung đại hoa cất bước liền chạy. Ta nhìn xem, đến ổ gà cũng không chê xuống Chui vào đi tìm kiếm trứng gà. Tìm được bốn cái lấy ra tới phóng phòng khách. Liền đi trích hành lá cây. Tự lập cấp tam hoa mặc tốt quần áo. Nắm hắn xuống dưới. Nhìn đến đại hoa đang ở áp thủy. Vội vàng chạy tới. Đại hoa, ta áp thủy. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Hảo, đại hoa nói. Ngươi đừng áp thủy. Mới vừa áp ra tới thủy thực nhiệt, nương nói dùng thời điểm lại áp thủy, không đông lạnh tay. Tự lập, người hiện tại không cần, không cần, đại hoa đem trong bồn hành vớt ra tới. Hảo, người đi rửa mặt đánh răng, hành lá xào trứng làm tốt, chúng ta liền có thể ăn cơm. Tự lập thưởng một chút, ta đi nhóm lửa, tiêu cái gì hòa, trung đại hoa khó hiểu. Nương ở bếp lò thượng xào, nói chuyện, liền hướng trong phòng đi. tới cửa nhìn đến bắt lấy canh sinh cánh tay nhị oa giữa mày nhảy dựng nương trung nhị oa lại đem hắn quần bông cắt cái động ta không có cắt trung nhị oa lớn tiếng nói nương là quần bông chính mình phá ca ca hoan ùm ta trung đại oa hừ một tiếng đừng tưởng rằng không biết ngày hôm qua còn không có phá hôm nay liền phá người trên đùi trường hàm răng a trước đem hành cho ta tống chiêu đệ từ trong phòng bếp ra tới nhị oa ngươi không nói lời nói thật, ta quay đầu lại liền ở ngươi quần thượng phùng cái lão thử. hoặc là góc ghẻ, trung nhị oa sắc mặt khẽ biến. nương, người nương cũng không nói dối. tống chiêu đệ vốn tưởng rằng trung kiến quốc đi rồi, trong nhà thiếu cái trụ cột. cái này qua tuổi đến sẽ thực không giống năm. nhưng mà nhìn đến một oa hài tử, tống chiêu đệ dám cam đoan, nhà ai đều không có nhà nàng náo nhiệt. nhị oa, ta số 3 cái số. trung nhị oa nhấp môi, được rồi. Được rồi, ta nói, quần lạn một chút, ta dùng tay dùng sức bẻ, dùng sức xả, xả lạn, nương, ta nói, người đến cho ta phùng cái gấu trúc, tống chiêu đệ nghi hoặc, người như thế nào biết gấu trúc, ta cũng biết, nương, trung đại hoa nói, lâm trung ba ba thích hút thuốc, nhà hắn có một hộp gấu trúc bài thuốc lá, lâm trung ba ba nhưng bảo bối, lâm trung nói là ngô tư lệnh cho hắn ba ba, tiên trừ xong rồi, hộp thuốc cũng chưa bỏ được ném, ở nhà bọn họ đều trên bàn mặt phóng tống chiêu đệ không biết nên nói cái gì trung nhị oa a trung nhị oa người thật lợi hại nương gấu trúc thịt ăn ngon vẫn là gấu mù thịt ăn ngon trung đại oa thập phần tò mò tống chiêu đệ nghẹn một chút người thịt tốt nhất ăn quay đầu lại ta liền đem ngươi băm lưu chúng ta ăn tết nói xong xoay người liền đi trung đại oa ngây ra một lúc xoay người liền hỏi tự lập ngươi gì sinh khí đại oa gấu trúc không thể ăn tự lập không đợi hắn mở miệng liền nói đừng hỏi ta vì cái gì ta cũng không rõ ràng lắm trung đại hoa sách một tiếng có chút đáng tiếc hảo đi có thể là gấu trúc thịt có độc đúng rồi các ngươi mau đi đánh răng rửa mặt a canh sinh xả một chút hắn ca tự lập biết hắn có chuyện muốn nói ca hai không hẹn mà cùng mà trước cấp nhị hoa cùng tam hoa rửa mặt chờ này ca hai đi vào canh sinh mới nhỏ giọng hỏi ca người có hay không phát hiện trung gia rất quái lạ tự lập gật gật đầu hướng cửa xem một cái chỉ sợ đại hoa cùng tống chiêu đệ đột nhiên ra tới tống a di quái đại hoa quái nhị hoa quái tàm hoa tạm thời nhìn không ra tới bất quá ta cũng cảm thấy rất quái không giống cái ba tuổi đại tiểu hài tử, chính là ta lại không thể nói tới nơi nào quái dù sao trung gia chỉ có trung thúc một người bình thường trung thúc cũng quái a canh sinh nói đại hoa tham ăn nhị hoa ái mỹ trung thúc đều mặc kệ tự lập trung thúc khẳng định không biết đại hoa cùng nhị hoa là con của hắn canh sinh nhỏ giọng nói ba ba trước kia còn nói quá biết từ chi bằng phụ tự lập nhớ tới hắn ba hốc mắt nháy mắt đỏ cũng không biết ra ra thế nào chúng ta hỏi một chút tống a di canh sinh nói thỉnh tống a di đi hỏi một chút triệu Bá bá tống chiêu đệ bưng đồ ăn ra tới không thấy tự lập cùng canh sinh Đi tới cửa liền kêu, tự lập, canh sinh, ăn, khóe mắt dư quang liếc đến hai hài tử ở mái hiên xuống nước bồn bên cạnh. Nhanh lên tầy, nói chuyện thấy rõ hai người biểu tình, trong lòng hoảng hốt, như thế nào khóc, có phải hay không đại hoa nghịch ngợm gây sự, chọc các ngươi sinh khí. chương 57, mã không biết mặt trường, tự lập vội vàng lau lau nước mắt, không phải, không phải, thật không phải, tống chiêu đệ nói, cùng ta nói thật. tự lập ta đã sớm tưởng tấu trung đại hoa cái hùng hài tử trung đại hoa buông bánh bao sọt chạy ra nương ta hôm nay không nghịch ngợm không gây sự tập trung nhìn vào Di, tự lập canh sinh hai người như thế nào khóc có phải hay không ai chọc các ngươi nói cho ta ta tấu hắn tống chiêu đệ giơ tay chiều hắn cái ót một cái tát nhìn đem ngươi cấp năng lực trên đảo những cái đó đại hài tử tiểu hài tử còn có ngươi không tấu quá sao Còn có thật nhiều đâu, trung đại hoa buột miệng thốt ra, ý thức được đem lời nói thật nói ra, xoay người liền hướng trong phòng chạy, cũng không rảnh lo quan tâm tự lập cùng canh sinh, tống chiêu đệ cong lưng, có phải hay không nhớ nhà, tự lập gật gật đầu, canh sinh hút hút cái mũi, lau sạch nước mắt, tống chiêu đệ, ta đoán là tưởng ra ra, tự lập ngẩng đầu, gì, không được, tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói, sợ đại hoa nghe thấy. Quay đầu lại một khoan khoái miệng nói ra đi, nhỏ giọng nói, gì biết ngươi muốn hỏi cái gì, ra ra hiện tại thế nào có phải hay không, ta và ngươi trung thúc hỏi thăm không đến, ngươi triệu bá bá có thể, chính là hắn không thể đối với ngươi ra ra sự quá tò mò. Nếu không sẽ bị người khác phát hiện hắn trước khi nhận thức ngươi ra ra, tự lập, không cần không tin, cũng không cần cảm thấy gì hù dọa các ngươi, ngươi triệu bá bá là tư lệnh. Đông Hải hạm đội không ai dám đem hắn thế nào. Nhưng là không thiếu hy vọng ngươi bá bá bị nhốt lại. Chính mình trên đỉnh đi người. Tự lập đầy mặt hổ thẹn. Gì, là ta không nghĩ tới. Thực xin lỗi, ngươi còn nhỏ. Không thể tưởng được này đó thực bình thường. Tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn. Một cái tay khác đem canh sinh ôm tại bên người. Hai người cái gì đều hiểu. Ta ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. Tẩy rửa mặt, chúng ta ăn cơm, dừng một chút. Hai người khỏe mạnh, một ngày nào đó có thể nhìn thấy ra ra, ca hai dùng sức gật gật đầu. Trung Đại Hoa buông chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn đến tự lập cùng canh sinh tiến vào, liền hỏi, nương, hai người bọn họ khóc cái gì? Tưởng ba ba, tống chiêu đệ nói, Trung Đại Hoa bật thốt lên nói, ba hôm qua mới đi, nói ra, ý thức được không đúng, xấu hổ cười cười, hắn thân ba a tạm dừng một chút, ta đều không nghĩ. hắn ba không phải ngươi ba người đương nhiên không nghĩ tống chiêu đệ cầm lấy cái muỗng thịnh cháo tự lập có thể hay không uống một chén tự lập hơn phân nửa chén cảm ơn gì người thật khách khí đại hoa sách một tiếng tự lập truyền hướng hắn há mồm tưởng giải thích lại nhìn đến trung đại hoa vội vàng gặm bánh bao phảng phất căn bản không ý thức được chính mình vừa rồi nói cái gì tống chiêu đệ thấy tự lập muốn nói lại thôi trong lòng than thở cười nói tự lập đại hoa toái miệng đừng cùng hắn chấp nhặt lại nói nhân ra trung đại hoa hừ một tiếng cầm bánh bao hướng bên ngoài đi tống chiêu đệ chậm gì gì nói ta nấu hột vịt muối người ăn không ăn bên ngoài thật lãnh, đại hoa xoay người ngồi xong hột vịt muối đâu ta cũng chưa thấy tự lập cùng canh sinh vui vẻ không hẹn mà cùng gác trong lòng phun tào một câu đồ tham ăn còn có ngày mùng 8 tháng chạp thỏi cùng ta im cà rốt thi tống chiêu đệ nói Ở trong ngăn tủ, đại hoa đứng dậy hướng phòng bếp chạy. Ta đi đoan, tự lập, canh sinh, hai người ăn cơm, đừng cùng hắn tranh, tống chiêu đệ nói, tài, đề cập đến ăn đồ vật. Bản, hai, bản. hai người tranh bất quá hắn, không phát hiện sao, nhị hoa đều không nhúc nhích. Tự lập cùng canh sinh đã sớm phát hiện, nguyên bản cho rằng nhị hoa lười. Qua vài thiên tài biết, là đại hoa phá lệ cần mẫn, cũng giới hạn cùng ăn đồ vật có quan hệ, tỉ như trung kiến quốc muốn giặt quần áo. Kêu hắn lên lầu đem dơ quần áo bắt lấy tới. Đại hoa luôn là sai sử nhị hoa. Có chuẩn bị tâm lý. Tự lập cùng canh sinh hai huynh đệ vẫn là bị đại hoa tốc độ dọa nhảy dựng Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Đại hoa liền bưng hai cái bồn chạy về tới. Nương, trứng vịt có điểm lạnh. Trung đại hoa nhắc nhở nói. Tống chiêu đệ, cháu nấu hào sau Ta đem bánh bao một lần nữa phóng ngăn thượng thời điểm. Đã quên đem trứng vịt bỏ vào đi. Dừng một chút. không muốn ăn nói liền thả lại đi buổi trưa nấu cơm thời điểm một lần nữa nhiệt nhiệt trung đại hoa tiên nhiều phiền thoái a tính liền như vậy ăn đừng miễn cưỡng tống chiêu để cố ý nói nhớ thương trứng vịt hoàng đại hoa không nghe ra tới không miễn cưỡng ba lượng hạ lột bỏ xác liền cùng tự lập nói ta cùng ngươi giảng a ăn trước lòng đỏ trứng lòng đỏ trứng không hàm còn có rất nhiều du sau đó đem bánh bao nhân ăn xong Dùng bánh bao bóp ra lòng trắng trứng Như vậy ăn mới ăn ngon Người thực sẽ ăn Tự lập bội phục Trung đại hoa thập phần đắc ý Nhà chúng ta luận ăn xếp hạng Nương bài đệ nhất Ta xếp thứ hai Đã nhìn ra Tự lập thật không nghĩ phun tào Chính là trung đại hoa quá thiếu Trung đại hoa gật gật đầu Ánh mắt không tồi Tự lập tức khắc không nghĩ nói với hắn lời nói Quay đầu hỏi Tống Chiêu Đệ Gì Ăn được cơm liền sát vịt sao Đúng vậy Tống Chiêu Đệ nói Thời tiết lãnh, sát hào có thể đặt ở bên ngoài, đêm 30 lại làm, tự lập, ta giúp ngươi, thật ngoan, tống chiêu đệ không tiếc khen. Sau khi ăn xong, đại hoa nấu nước, tống chiêu đệ đem hai chỉ vịt giết, làm năm cái hài từ cấp vịt dụng lông, đãi năm cái hài từ đem vịt rút trụi lùi, tống chiêu đệ mới tiếp nhận, tống chiêu đệ sợ trên đào quan quân đi đế đô mở họp khi gặp qua tự lập cùng canh sinh. Quay đầu lại lại nhận ra tự lập cùng canh sinh. lại lo lắng hài tử ngốc tại trong phòng nhàm chán liền đem đại hoa gọi vào trước mặt trên lầu phòng tạp vật có dây thừng người đi tìm ra các người mấy cái ở trong sân nhảy dây nhảy dây là nữ hài tử chơi trung đại hoa nói tống chiêu đệ nhìn hắn một cái phiên hoa thằng cũng là nữ hài tử chơi người cũng không thiếu chơi phiên hoa thằng là trí nhớ trò chơi đại hoa nói lời này là chính ngươi nói nương tống chiêu đệ ta còn nói nhảy dây là thể lực hoạt động có thể cường thân kiện thể đâu người có đi hay không đi a trung đại hoa phát hiện tống chiêu đệ sắc mặt không lớn đối lập tức nhận túng ta hiện tại liền đi nhưng mà trung đại hoa còn không có từ trên lầu xuống dưới mã trấn hưng liền ở bên ngoài kêu hắn tống chiêu đệ đi tới cửa bịa chuyện nói trấn hưng tàm hoa cùng nhị hoa bị cảm đại hoa đến ở nhà giúp ta chăm sóc đệ đệ qua mấy ngày lại đến tìm hắn chơi bị cảm Mã chấn hương hào thất vọng. Ta đây qua mấy ngày lại đến tìm đại hoa. Tống lão sư, tái kiến, tống chiêu đệ vẫy vẫy tay. Tái kiến, môn từ bên trong xoan thượng. Tống chiêu đệ trở lại áp giếng nước biên. Lại nghe được có người gõ cửa. Các người mấy cái về phòng. Cách bè che môn, tống chiêu đệ nhìn đến nửa cái đầu. Ý thức được là người trưởng thành. Tưởng một chút, lên lầu, chờ lát nữa lại xuống dưới. Tự lập cùng canh sinh sắc mặt đột biến. lôi kéo nhị oa cùng ta oa trốn đến trên lầu tống chiêu đệ hít sâu một hơi cao giọng hỏi ai nha tống lão sư nhà ngươi tin tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng thầm mắng một tiếng có phải hay không từ tân hải gửi tới không phải là thân thành người phát thư đem tin đưa cho tống chiêu đệ tống chiêu đệ cho mày tiếp nhận tới liền xé mở gì này mặt trên tem là là hai gã quân nhân người phát thư câu đầu nhìn nhìn cười nói năm nay Không đúng, dựa theo dương lịch tính, hiện tại đều là một chín bảy trăm linh hai tháng, phải nói năm trước, năm trước chúng ta cùng liên xô đánh giặc, đem liên xô đánh đuổi, vì kỷ niệm lần đó thắng lợi liền phát hành một bộ tem. Vậy ngươi giúp ta mua một bộ, tống chiêu đệ thưởng một chút, năm nay phát hành tem đều giúp ta mua một bộ, ta đi cho ngươi lấy tiền, người phát thư vội vàng nói, không cần cứ như vậy cấp, tống lão sư, lần sau cho ta cũng đúng. Vậy người ngày khác tới truyền tin thời điểm, từ nhà của chúng ta cửa quá, kêu ta một tiếng, tống chiêu đệ nói, người phát thư, đã biết, bất quá, tống lão sư, người mua như vậy nhiều tem làm cái gì, năm nay phát hành vài bộ đâu. Liêu cái kỷ niệm, tống chiêu đệ ăn ngay nói thật, về sau già rồi, mở ra này đó tem, cũng có thể nhớ tới mấy năm nay đều phát sinh quá chuyện gì. Người phát thư gật đầu, nói cũng là, bất quá. Giống nhà các ngươi điều kiện tốt như vậy. Đi chụp một chương ảnh gia đình A. Trung đoàn trưởng không ở nhà. Tống chiêu đệ nói. Người phát thư hô hấp cứng lại. Xấu hổ cười cười. Ngượng ngùng. Tống lão sư. Ta đã quên ngài ái nhân vội. Không quan hệ. Không quan hệ. Tống chiêu đệ nói. Ta không chậm trễ ngươi. Mau đi truyền tin đi. Trung đại hoa ghé vào cha mẹ trên giường. Câu lấy đầu hướng cửa xem. Thấy người phát thư đi xa. Nhảy xuống giường. Cảnh báo giải trừ Chúng ta đi xuống, gì không kêu chúng ta đi xuống, tự lập nhắc nhở nói, trung đại oa không có việc gì, đi xuống đừng loạn nói chuyện a ta nương thu được một phong thơ, khẳng định không phải thôn tiểu tống ông ngoại viết, chúng ta mới trở về không bao lâu, ta đoán không phải thân thành bà ngoại, chính là tân hải nãi nãi, nương nhìn đến bọn họ tin sẽ thực tức giận, vừa giận thật sẽ đánh người, vì cái gì, mới đến tự lập không hiểu, nhị oa nói. thân thành bà ngoại cùng tân hải nãi nãi là khắp thiên hạ nhất người xấu ta chúng ta mau đi xuống nhìn xem có phải hay không các nàng muốn tới nhà ta đúng đúng đúng trung đại hoa chồng lên giày bông liền đi xuống chạy tống chiêu đệ xem xong tin há mồm liền phải mắng nghe được một trận đặng đặng tiếng bước chân theo tiếng nhìn lại đại hoa chạy ở trước nhất đầu nương nãi nãi tin vẫn là bà ngoại tin không tới tống chiêu đệ trước mặt Đại Hoa liền vội vội vàng vàng hỏi Tống Chiêu đệ đem tin cho hắn, chính ngươi xem đưa cho Trung Đại Hoa vẫn là không nhịn xuống. Con mẹ nó liền không thể ngừng nghỉ một năm, nương ngừng nghỉ đã hơn một năm. Trung Đại Hoa nhận thức rất nhiều tử, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái không quen biết tử cũng không ngại ngại hắn xem tin. Bà ngoại nói ngươi tâm hắc đem chúng ta ba hống không nhận thân bà ngoại từ từ còn nói ngươi keo kiệt ngày lễ ngày tết. Liền một bao trái cây cùng đường đều không bỏ được. Nói, nhìn về phía tống chiêu đệ. Rõ ràng là ta không chuẩn ngươi mua. Bà ngoại vì cái gì sẽ trách ngươi. Tống chiêu đệ, nàng tưởng ta không chuẩn. Cho rằng các ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói. Không nghĩ tới ta và ngươi ba nghe các ngươi. Canh sinh thú một chút tự lập. Rất quái lạ đi. Ta, phi thường quái, tự lập khẽ gật đầu. Lần đầu tiên nghe nói thăm người thân chuyện lớn như vậy. Nghe hài tự ý kiến. Bà ngoại a ta thân bà ngoại, trung đại hoa lắc lắc đầu, thở dài nói, nhị oa đi đem que diêm lấy lại đây, nhị oa lập tức chạy đến trong phòng bếp, trở về liền nói, ca, tin cho ta, các ngươi, tự lập nói ra hai chữ, nhìn đến đại oa đem tin điểm, cả người sừng sốt, tin bốc cháy lên, mau đốt tới nhị oa tay thời điểm, nhị oa đem tin ném không trung thổi hai hạ, thúc đẩy tin nhanh chóng châm tấn, nhị oa vừa lòng, hào, không có. Đại công cáo thành, tự lập theo bản năng nhìn về phía đi đến áp giếng nước biên. Tiếp tục thu thập vịt tống chiêu đệ, lại nhìn nhìn đại hoa, nhị hoa, theo sau chuyển hướng canh sinh, thân bà ngoại tin, liền như vậy thiêu, ta, ngươi hỏi một chút, canh sinh hướng tống chiêu đệ phương hướng biểu môi. Tự lập đi qua đi, nhỏ giọng nói, gì, tin thiêu, ta thấy được, tống chiêu đệ quay đầu liếc hắn một cái, thấy tự lập đầy mặt lo lắng, cười nói. Hắn bà ngoại đối bọn họ không tốt, đại hoa cũng không thích hắn bà ngoại một nhà, muốn biết như thế nào không tốt, kêu đại hoa nói cho ngươi, canh sinh nhìn về phía đại hoa, chờ đại hoa nói, trộm nhà của chúng ta đồ vật, gửi hồi nàng chính mình ra, đại hoa nói, còn cùng ta nói tiểu hài tự uống sữa bột không tốt, ta mụ mụ tiền lương, toàn bộ bị ta bà ngoại cầm đi, dù sao có rất nhiều, hận không thể đem nhà của chúng ta đồ vật toàn dọn đến nhà bọn họ. Tự lập hỏi Tống Chiêu Đệ, liền này đó sao, bởi vì những việc này Đại Hoa mắng hắn bà ngoại một câu. Người Trung Thúc nói, Đại Hoa thân mụ đánh Đại Hoa một cái tát, Tống Chiêu Đệ nói. Tự lập gật đầu, bà ngoại lại không hào cũng là trưởng bối. Đại Hoa là không nên mắng chửi người. Trung tự lập, người với ai một quốc gia. Đại Hoa thấy tự lập gật đầu, cho rằng tự lập cũng cảm thấy hắn thân mụ không nên đánh hắn. Trăm triệu không nghĩ tới tự lập tán đồng hắn mụ mụ cách làm. Sinh khí lại thất vọng. Người đêm nay không chuẩn cùng ta ngủ. Tự lập sắc mặt đột biến. Vội vàng giải thích. Ta, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Đại hoa tức giận phi thường. Tự lập vội vàng hướng Tống Chiêu Đệ cầu cứu. Gì, đại hoa đối trưởng bối bất kính. Nhưng sự ra có nguyên nhân. Tống Chiêu Đệ nói. Đại hoa thân mụ không nên đánh đại hoa. Hẳn là cùng đại hoa giải thích rõ ràng. Chẳng sợ cùng đại hoa nói, bà ngoại gia rất nghèo, đừng cùng bà ngoại so đo, quay đầu lại nàng của trách bà ngoại, người cũng không chuẩn lại mắng bà ngoại, đại hoa đều sẽ không sinh khí, chung đại hoa gật đầu, đối, người trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong, tống chiêu để quyết định đem bạch hoa nguyên nhân chết nói cho tự lập, cũng thuận tiện nói cho ba cái hoa, đỡ phải đại hoa trưởng thành, nhớ lại hắn thân mụ, chỉ có thân mụ đối hắn tốt hình ảnh. Tống chiêu đệ nói xong, nhìn đến đại hoa đầy mặt khiếp sợ, lại khổ sở bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Đại hoa mụ mụ hạ tháng ngày đó, bạch gia nhân tâm hư, cũng chưa dám lại đây đưa đại hoa mụ mụ cuối cùng đoạn đường. Sau lại không biết nghe ai nói, ta gà cho đại hoa ba ba, đại hoa bà ngoại khả năng sợ ta đem chung ra đồ vật hướng ta nhà mẹ đẻ dọn. Mới chạy tới, tên là Vấn An Đại Hoa, đại hoa bà ngoại thật quá mức. tự lập không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra lưu ý đến đại hoa biểu tình trong lòng dùng mình đại hoa không biết tống chiêu để khi đó đại hoa còn nhỏ người trung thúc vô pháp theo chân bọn họ giải thích bất quá chuyện này trên đào quan quân đều biết người trung thúc cũng biết đại hoa về sau sẽ biết liền quyết định quá 2 năm tự mình nói với hắn ta thấy ngươi cảm thấy đại hoa bà ngoại không tính quá mức mới quyết định cùng các ngươi giảng Trung Đại Hoa trước kia liền cảm thấy hắn mụ mụ chết không đơn giản. Nhưng hắn tưởng phá ra đầu cũng nghĩ không ra như thế nào cái không đơn giản. Liền tin tưởng hắn ba ba nói từ. Hiện giờ nghe Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói. Trung Đại Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần. Nương, ta không nghĩ nhảy dây. Người thân mụ kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ đổi kịp gió to. Tống Chiêu Đệ thở dài nói. Nàng nếu biết sẽ mất đi tính mạng, sẽ không đi. Trung đại hoa chỉ vào cách đó không xa giấy hôi, bà ngoại trước kia thường xuyên cấp mụ mụ viết thư, lần đó không đi, nàng về sau cũng sẽ đi, ta biết đến, ngươi đừng giải thích, hành, ta không nói, tống chiêu đệ nói, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi đến trên lầu đi chơi, hướng tự lập nháy mắt, khuyên nhủ đại hoa, tự lập muốn nói lại thôi, hướng canh sinh nháy mắt, các ngươi trước lên lầu, tống chiêu đệ thấy thế, chờ bốn cái hài tử đi rồi, mới hỏi, muốn nói cái gì a gì biết nhà của chúng ta sự tự lập sợ tai vách mạch rừng dùng cực tiểu thanh âm hỏi tống chiêu đệ người trung thúc cùng ta nói rồi mẹ ngươi cùng ngươi ba phủi sạch quan hệ Ngươi ba tự sát gì biết ta ba vì cái gì sẽ tự sát tự lập hỏi tống chiêu đệ lắc đầu người trung thúc cũng không rõ lắm chẳng lẽ ngươi biết ông nội của ta một cái bộ hà trộm nói cho ta tự lập nhớ tới trước kia nói liền khổ sở Mà khi hắn nhìn đến tống chiêu đệ dùng đao cắt ra vịt mề gà. Phần vịt vị nhanh chóng thoáng tiến trong lỗ mũi. Tự lập chỉ nghĩ chạy nhanh nói xong. Chạy nhanh lên lầu. Ta ba ba khi còn nhỏ. Ông nội của ta chiến hữu cùng đồng sự đều đem hài từ đưa đi Liên Xô. Ta ba lúc ấy cũng bị đưa đi Liên Xô. Chính là ở Liên Xô nhận thức ta mẹ. Năm trước chúng ta cùng Liên Xô đánh giặc. Có chút người liền nói hắn thông đồng với địch. Liền đem ta ba ba nhốt lại. Nghe ra ra bộ hạ nói, ta ba ba có chuẩn bị tâm lý, bị trào thời điểm cũng không phản kháng, chỉ là ta ba ba còn bị đóng lại thời điểm, ta mụ mụ muốn cùng ta ba ba ly hôn, sau lại ta ba lại gặp cha tấn, nhất thời hồ đồ, cảm thấy tồn tại không thú vị, mới, mới tự sát. Tống Chiêu Đệ, ta đoán được, chính là ta không rõ, ngươi vì cái gì đột nhiên nói cho ta? Ta hiện tại là trung tự lập, tự lập nói, ngươi cùng trung thúc nói qua. Chờ chúng ta lớn lên, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học, ta tưởng thượng đế đô đại học, tống chiêu đệ gật đầu, không tồi, đế đô đại học, ta thích nhất đại học, còn chưa nói xong đi, sau đó đâu, gặp được ta bà ngoại một nhà thời điểm, ta nên làm như thế nào, tự lập hỏi, tống chiêu đệ nhướng mày, Hải tử, ta không nghĩ nói, chính là ta còn là nhịn không được nói, ngươi tưởng quá xa, nói câu không dễ nghe lời nói, chờ ngươi lớn lên. người bà ngoại cùng ông ngoại cùng với ngươi cựu cữu mụ mụ ngươi nói không chừng đã chết chết đã chết tự lập kinh hô tống chiêu đệ thiên tai nhân hòa có khả năng cũng có khả năng bệnh chết dừng một chút người nếu xui xẻo uống khẩu nước lạnh rửa mặt thời điểm đều có thể sạc chết cho nên ngươi tưởng nhiều như vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa nói trở về ngươi không có khả năng chủ động tìm bọn họ ngươi là sợ bọn họ nhận ra ngươi Người nói ngươi kêu trung tự lập, nguyên quán Tân Hải, chết không thừa nhận, thế đạo này như vậy loạn. Người cựu cữu có thông thiên bản lĩnh, cũng không thấy đến có thể cha được. Huống chi 10 năm sau, người chung thúc thúc không thấy được vẫn là một người tiểu đoàn trưởng Người lưu gia gia cũng không nhất định vẫn là sư trường. Còn có người triệu bá bá đâu, người cựu cữu mặc dù cha ra ngươi là hắn cháu ngoại trai. Có mấy cái trưởng bối ở, sợ cái gì, có cái gì đáng sợ. gì người nói rất đúng đơn giản a tự lập nói tống chiêu đệ nghĩ thầm 10 năm sau chính là một khác phiên thiên địa bởi vì có một số việc chính là đơn giản như vậy không cần thiết làm như vậy phức tạp người lo lắng về sau gặp được ngươi bà ngoại một nhà không biết nên làm cái gì bây giờ không bằng nguyền rủa bọn họ sớm một chút quy thiên tự lập trợn to mắt theo bản năng hỏi người nói cái gì gì không nghe lầm nguyền rủa bọn họ sớm một chút quy thiên Tống chiêu đệ nói, không nói gạt ngươi, ta nhàn rỗi không có việc gì liền nguyền rủ đại hoa nãi nãi hòa thân bà ngoại sớm một chút đi gặp Diêm Vương. Tự lập nuốt khẩu nước miếng, thật tàn nhẫn, bất quá, trong lòng thật thoải mái là chuyện như thế nào. mặc kệ gì, đại hoa bà ngoại trừ bỏ mắng ngươi, còn viết cái gì, còn gọi chúng ta cho bọn hắn gửi năm lễ. Tống chiêu đệ cười lạnh một tiếng, thật là mã không biết mặt trường, tự lập, ngài không tính toán gửi. Có cái kia tiền còn không bằng nhiều mua mấy cái cá vừa. Cho các ngươi hầm ăn, Tống Chiêu Đệ nói, việc này không cần phải xen vào, coi như không phát sinh quá, tự lập lo lắng nói. Người phía trước giảng đại hoa bà ngoại đã tới, nàng hiện tại tới không được, Tống Chiêu Đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, cái kia chết lão thái bà sẽ không kêu nàng như tử đến đây đi. Đi trên lầu, đem đại hoa kêu xuống dưới. Chương 58 tướng từ tâm sinh tự lập không biết đã xảy ra cái gì vội vàng xông lên mặt kêu đại hoa đại hoa xuống dưới làm gì trung đại hoa đẩy ra cửa sổ gọi hồn a tống chiêu đệ nghiêm túc nói xuống dưới đại hoa đánh cái giật mình lập tức lập tức vội vàng chạy xuống đi chuyện gì a nương tống chiêu đệ người ba hiện giờ là đoàn trưởng không có gì bất ngờ xảy ra nói tiền đồ vô lượng Người bà ngoại khẳng định không nghĩ mất đi nhà ta cửa này thân thích. Nhưng chúng ta thường cùng bạch ra đoạn hướng. Người bà ngoại trong nhà chỉ cần có một cái người thông minh. Liền sẽ khiến người lại đây xuyến xuyến môn. Đi lại đi lại, liên lạc liên lạc cảm tình. Bà ngoại tới không được a Trung Đại Hoa nói, người đã nói. Bà bà cũng nói qua. Tống chiêu để, người cựu cữu, người gì là công nhân, là giai cấp vô sản. Người bà ngoại cùng ngươi ông ngoại vấn đề không lớn. Hẳn là liên lụy không đến bọn họ, thân thành ly bên này không xa. Bọn họ nghĩ đến nói, thỉnh hai ngày giả là đủ rồi. Ta gì, ta cữu cữu, trung đại hoa nhíu mày. Ta đều quên bọn họ trông như thế nào. Bọn họ tới làm gì a Tự lập kinh ngạc, người cựu cữu đều có thể quên. Đại hoa dọn đến bên này năm ấy mới ba tuổi nhiều. Mẹ nó lãnh bọn họ mấy cái. Không có phương tiện về nhà mẹ đẻ. Tống chiêu đệ nói. hắn cữu cữu cùng hắn gì lại không có tới quá đại hoa khi đó không ký sự đã quên cũng bình thường trung đại hoa mới lười đến quản hắn gì cùng cữu cữu trông như thế nào nương ý thứ bọn họ sẽ đến có 70% khả năng tống chiêu đệ nói vạn nhất bọn họ tới ta như thế nào chiêu đãi lần trước ngươi bà ngoại lại đây là ngươi nãi nãi đuổi ra đi tự lập lại không rõ mụ nội nó không phải rất xấu sao quay đầu lại kêu đại hoa nói cho các ngươi hắn nhớ rõ tống chiêu đệ nói người cựu cữu thật tới cửa ngươi không quen biết ta liền nói ta cũng không quen biết nói hắn là kẻ lừa đảo không chuẩn hắn tiến vào được chưa đại hoa trung đại hoa có chút thất vọng ta còn tưởng cầm cây trồi đem hắn đánh ra đi đâu tự lập cùng canh sinh nghẹn họng nhìn chân chối tống chiêu đệ một chút cũng không ngoài ý muốn lần trước hắn bà ngoại tới Hắn còn muốn giết người đâu, nếu ngươi không nghĩ nhận, vậy dựa theo ta nói làm, liền như vậy quyết định, buổi chiều, tống chiêu đệ đem vịt bôi lên muối treo lên tới, liền đem hào phóng bàn lôi ra tới, ở trên bàn cấp tự lập cùng canh sinh làm áo bông. Đoạn đại tẩu lại đây hỗ trợ, nhưng mà, không lâu sau, tống chiêu đệ liền đem mặt liêu tài hào, đoạn đại tẩu sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói, tiểu tống, ta từ từ tới. Trời tối phía trước có thể làm tốt, ta không sốt ruột, tống chiêu đệ buông kéo, ngẩng đầu phát hiện đoạn đại tàu biểu tình thực phức tạp. Quan tâm nói, tím làm sao vậy, đoạn đại tàu không yêu lo chuyện bao đồng, chính là nàng cảm thấy nàng là tống chiêu đệ trưởng bối. Liền nói, ta biết ngươi tay nghề hảo, ta còn là cảm thấy ngươi làm quần áo có thể lại cẩn thận điểm. Chúng ta một lần làm tốt, tự lập cùng canh sinh ngày mai là có thể thay. tím là sợ ta làm không hợp thân còn phải rỡ xuống một lần nữa phùng tống chiêu đệ cười hỏi đoạn đại tẩu xua tay ta không phải ý thứ này tống chiêu đệ nghĩ thầm người chính là như vậy ý thứ. tím có điều không biết nhà của chúng ta quần áo đều là ta phùng nói câu khoa trương nói ta nhắm hai mắt cũng sẽ không phùng sai tiểu hài từ quần áo không có gì hoa lệ hai khối bố phùng ở một khối một cái ống quần liền thành đoạn đại tẩu phùng áo bông tống chiêu đệ làm quần bông đoạn đại tẩu trong tay áo bông làm được một nửa tống chiêu đệ liền đem toàn bộ quần bông làm tốt ngay sau đó tống chiêu đệ đem canh sinh hô qua tới mặc vào thử xem cảm ơn gì canh sinh nhấp miệng cười cười thập phần cao hứng đoạn đại tẩu chấp một chút mắt toàn bộ làm tốt hảo canh sinh trên người còn ăn mặc áo trong mà trên lầu còn không bằng dưới lầu ấm áp tống chiêu đệ cũng liền không làm hắn đi trên lầu đổi. Canh sinh mặc vào thân quần bông, đột nhiên phát hiện không thích hợp, gì, không có thúc đai lưng địa phương. Không cần đai lưng, trên thị trường không có tiểu hài từ dây lưng, trên đảo tiểu hài từ phòng ngừa quần rơi xuống, đều là dùng một cây dây thường hệ ở trên eo, tống chiêu đệ không thích, Năm trước cấp đại hoa cùng nhị hoa làm quần bông, liền ở quần bông thượng chuế ba cái nút thắt, canh sinh quần bông cùng đại hoa kiểu dáng giống nhau, ta cùng ngươi nói một chút ba cái nút thắt cách dùng. Đói thời điểm bụng bẹp, liền khấu tận cùng bên trong, ăn cơm liền khấu trung gian, nếu là ăn no căng, cảm thấy quần áo khẩn, liền khấu nhất bên ngoài cái kia, đoạn đại tẩu câu đầu xem một chút, quần mặt trên xác thật có ba cái nút thắt, không cấm cảm khái, tiểu tống, ngươi, ngươi, cái kia từ nói như thế nào tới, tâm linh thủ xảo, tự lập hỏi, đoạn đại tẩu không cấm mãnh vỗ tay một cái trường, đúng vậy, chính là tâm linh thủ xảo, tống chiêu đệ cười. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm thích hạt cân nhắc. Hạt cân nhắc người không ít, có thể cân nhắc ra tới người nhưng không mấy cái. Đoạn đại tẩu nói, tống chiêu đệ cười cười. Không có tiếp cha tím, tự lập cùng canh sinh áo bông. Ta tính toán dùng nút bọc, phía trước dùng làm nút bọc nhiều. Còn có mấy chục cái đâu, ta biết ở đâu, nhị oa chỉ vào chính mình áo bông. Cùng ta giống nhau, ở trong ngăn tủ, tống chiêu đệ. Vậy ngươi cùng tự lập đi trên lầu đem nút bọc bắt lấy tới cấp nãi nãi. truyền hướng tự lập, đột nhiên nhìn đến hắn tay không đúng. Vội vàng hỏi, tự lập, người tay có phải hay không đông lạnh sưng lên. sưng vài thiên, đại hoa nói, tống chiêu đệ cho mày. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Tự lập không chuẩn ta nói. Đại hoa nói, tống chiêu đệ vội vàng hỏi. Khi nào đông lạnh, ta buổi tối ngủ thời điểm cảm thấy trong ổ chăn quá nhiệt liền bắt tay vươn tới. Ngày hôm sau liền sưng lên, tự lập thật ngượng ngùng, tống chiêu đệ vô ngữ, vậy ngươi cũng nên nói cho ta, tạm dừng một chút, trước lên lầu, hôm nay đến đem hai ngươi quần áo đuổi ra tới, ngày mai còn phải lên núi, lại sau này liền không có thời gian. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ cùng đoạn đại tổ từ trên núi trở về, tống chiêu đệ xào một chậu măng mùa đông cùng rau xà lách, một đại năm ăn vặt xong. Tống chiêu đệ thu thập hảo nồi chén gáo bồn. Liền đem tam hoa quần áo nhảy ra tới. Nương, người lại hủy đi quần áo à. Tam hoa lớn lên mau. Đầu năm quần áo cuối năm liền không thể xuyên. Đại hoa thường xuyên giúp tam hoa mặc quần áo. Nhận thức tống chiêu đệ trong tay lấy chính là tam hoa năm trước quần áo. Cho chúng ta làm giày sao. Tống chiêu đệ nhìn nhìn hắn trên chân giày bông. Không có tổn hại, không phải, cho các ngươi lấy ra bộ. hôm qua làm áo bông quần bông còn dư lại một cục bông đủ làm năm đôi tay bộ trước kia đều không làm tự lập ca tới ngươi liền làm trung nhị hoa bĩu môi khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là không cao hứng tống chiêu đệ chừng hắn một cái chính mình ngẫm lại ta trước kia có hay không hỏi qua các ngươi tay lạnh hay không các ngươi nói không lạnh không lạnh ta còn làm cái gì trung nhị hoa xoay người chạy ra đi tự lập dọa nhảy dựng cùng canh sinh hai cái vội vàng đuổi theo đứng lại tống chiêu đệ nói nhị oa ngượng ngùng đâu lúc ấy chính là hắn nói không lạnh đại oa đi đem hắn kéo vào tới một đám đều là cái gì tật xấu không cao hứng liền ra bên ngoài chạy trung đại oa ta không có người nói nhị oa đừng tiện thể mang theo ta ngay sau đó đi ra ngoài đem nhị oa nắm tiến vào nương trung nhị oa thật cẩn thận hỏi người muốn đánh ta sao tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái ta vì cái gì muốn đánh ngươi chính mình nói nương thực xin lỗi nhị oa trong mắt chuyển động ta đã quên tống chiêu đệ suy một tiếng ghen ghét khiến người xấu xí trung nhị oa ngươi không nghĩ biến xấu đi ta không xấu trung nhị oa vội vàng nói tống chiêu đệ có một câu kêu tướng từ tâm sinh có ý tứ gì đâu chính là ngươi trong lòng thực xấu xí dần dà Người kia trương khuôn mặt nhỏ cũng sẽ trở nên mặt mày khả ố. Thật sự, nhị oa vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ không có trả lời. Tướng từ tâm sinh, mặt mày khả ố không phải ta nói. Này hai cái từ từ xưa liền có. Không phải ta thuận miệng biên. Nhị oa truyền hướng đại hoa. Thật vậy chăng, đại hoa mơ hồ nghe qua. Nhưng hắn không thể xác định. Liền truyền hướng so với hắn đại một tuổi nhiều tự lập. Gì nói đúng, tự lập gật gật đầu. còn cùng bọn đệ đệ giải thích mặt mày khả ố là có ý thứ gì nhị oa vội vàng che lại mặt không ngừng mà lẩm bẩm ta không cần biến xấu ta không cần biến xấu câm miệng đại oa phiền hắn đi trên lầu đem dây thường bắt lấy tới chúng ta nhảy dây tự lập đứng ra ta đi thôi nói xong người chạy đến cửa thang lầu tống chiêu đệ hướng canh sinh vẫy tay dùng tay nàng khoa tay múa chân một chút canh sinh tay Theo sau liền bắt đầu tài bố lấy ra bộ, hài tử nhiều, tống chiêu đệ trực tiếp làm không có ngón tay cái loại này bao tay. Theo sau dùng một cây thẳng đem hai tay bộ liền ở bên nhau. Treo ở canh sinh trên cổ, đại hoa cùng nhị hoa biết trong nhà bố khẩn trương, mặc dù la lối khóc lóc lăn lộn nháo muốn quần áo mới. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc cũng không có biện pháp. Đến nỗi với tiểu ca hai tiềm thức cho rằng trong nhà không có dư thừa bố cùng bông. Rốt cuộc hai người bọn họ cặp sách đều là tống chiêu đệ dùng vài vụn đầu đua. Tống chiêu đệ cho bọn hắn làm áo bông tay áo rất dài. Tay lãnh thời điểm xúc tiên ống tay áo liền không lạnh. Hai hài tử nhìn đến khác tiểu hài tử có bao tay. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới kêu tống chiêu đệ cho bọn hắn lấy ra bộ. Hiện giờ thấy canh sinh trên cổ treo bao tay. Thoạt nhìn thực tốt bộ dáng. Mấy cái tiểu hài tử cũng không đi trong viện nhảy dây. Vây quanh tống chiêu đệ. chờ chính mình mới bao tay buổi tối 7 giờ nhiều bên ngoài trời tối đến rỗi tay không thấy năm ngón tay tống chiêu đệ mới đem năm cái hài tử bao tay làm tốt vội nửa ngày tống chiêu đệ mệt đến không muốn làm cơm liền hỏi mấy cái hài tử nàng đi nhiệt mấy cái bánh bao người một nhà ăn bánh bao uống nước sôi để nguội được chưa có có thể đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ khoe khoang mới bao tay đồ tham ăn đại hoa không có bất luận cái gì ý kiến còn chạy đến trong phòng bếp giúp tống chiêu đệ nhóm lửa. Tống chiêu đệ thấy thế, tức khắc giờ khóc giờ cười, nói trở về, trung kiến quốc nói hắn năm nay không thể ở nhà ăn Tết. Tống chiêu đệ lại biết ăn Tết thời điểm, trong quân đội có thêm cơm, đêm 30 buổi sáng, liền đem hai cái vịt toàn làm, cũng chưa cho trung kiến quốc lưu một chút, 30 ăn một cái, đầu năm ăn một lần một con, tống chiêu đệ bỏ được mua đồ ăn mua cá. lại biến đổi hoa cấp hai tử làm ăn đầu 5 năm trung kiến quốc trở về liền phát hiện tự lập cùng canh sinh giống như béo nghĩ tư lệnh nhớ thương hai hài tử trung kiến quốc liền hỏi tự lập canh sinh hai người có phải hay không béo giống như có một chút tự lập cũng không xác định ta ngón tay thượng có thịt trung kiến quốc cười nói đó chính là ngay cả đầu ngón tay đều béo lại qua bốn năm ngày người cùng đại hoa bọn họ đi ra ngoài chơi chơi Chúng ta có thể đi ra ngoài, tự lập vội vàng hỏi. Trung kiến quốc, đương nhiên có thể, bất quá, phải nhớ kỹ. Vô luận người khác hỏi ngươi cái gì, các ngươi đều không thể trột giả. Dựa theo tống lão sư trước kia giáo các ngươi nói, trên đảo tiểu hài từ rất đơn giản. Các ngươi đừng nói lỡ miệng, liền sẽ không có việc gì. Bất quá, không chuẩn đi lâm chung cùng Mã Trấn Hưng trong nhà. Vì cái gì, Trung Đại Hoa không hiểu. Trung kiến quốc, Mã Trấn Hưng ba ba thích cho ta một ngạt. Lâm Trung mụ mụ tâm nhãn nhiều, ta sợ bọn họ tự lập cùng canh sinh, tự lập cùng canh sinh người nhà là bị người khác hại chết. Nhưng ta không biết người kia là ai, Vạn nhất hắn giấu ở trên đảo, từ mã Trung Hoa cùng Trần Đại Tàu trong miệng biết điểm cái gì. Tự lập cùng canh sinh sẽ rất nguy hiểm, hai người bọn họ là ca ca của ngươi cùng đệ đệ. Ngươi phải bảo vệ bọn họ. Ta cũng không thích Lâm Trung mụ mụ cùng mã Trấn Hưng ba ba. Trung Đại Hoa nói. chúng ta đây liền không đi bất quá chúng ta đi rồi người không ở nhà cựu cữu nếu xông vào tiến vào nương làm sao bây giờ cựu cữu là nam nhân nữ nhân đánh không lại nam nhân nương đánh không lại cựu cữu a trung kiến quốc không nghe hiểu cái gì cựu cữu, cữu? tin đã thiêu tống chiêu đệ liền kêu đại hoa nói cho hắn nghe trung kiến quốc nghe xong nhịn không được thở dài nếu có thể cùng bạch gia đoạn tuyệt lui tới thì tốt rồi bạch gia là họ hàng gần Ngươi tưởng đoạn, bọn họ không nghĩ đoạn, đời này đều đoạn không được, trừ phi bạch ra từ tuyệt. Tống chiêu đệ nói, người ba bên kia cũng là giống nhau, nếu không phải giết người phạm pháp, ta sớm đem bọn họ giết chết. Bọn họ căn bản không cơ hội tới trên đảo, tự lập cùng canh sinh nhìn nhau. Tống lão sư thật tàn nhẫn, trùng kiến quốc thừa dài một hơi, giết người không phạm pháp, cũng không cần phải ngươi ra tay. Tự lập cùng canh sinh đánh cái dùng mình, không cấm giữ chặt đối phương tay. Trung ra người như thế nào đều như vậy tàn nhẫn, kia làm sao bây giờ, Trung đại hoa thưởng một chút, nương, không bằng ngươi ở trên quần áo phùng một cái đại đại đâu, đem kéo đặt ở trong túi, tống chiêu đệ vui vẻ, cái này chủ ý hảo, ta nghe đại hoa nói, nghe ta không sai, Trung đại hoa tự giác an bài hảo, tháng riêng 12, tiên tình, liền mang theo ca ca đệ đệ đi ra ngoài chơi, Trung kiến quốc không chuẩn đại hoa đi mã ra, Trung Đại Hoa dẫn theo hắn các huynh đệ đi trên đảo ngư dân trụ địa phương. Tìm ngư dân hài tử chơi. Nhưng mà, đi đến nửa đường thượng, nghe được có người hỏi trung kiến quốc gia đi như thế nào. Bọn họ là ai nha? Tự lập nhỏ giọng hỏi. Đại Hoa theo tự lập ngón tay nhìn lại. Thấy là một cái trung niên nam nhân cùng nữ nhân. Hai người trong tay còn sách theo cái tiểu túi sách. Tưởng một chút, tự lập, người qua đi cùng bọn họ nói. Vẫn luôn hướng nam đi. Đi đến đầu là có thể nhìn đến trung kiến quốc gia Tự lập theo bản năng xoay người Lại đột nhiên nghĩ đến Đại Hoa Gì ngày hôm qua lãnh chúng ta lên núi đào măng thời điểm đi ngang qua huấn luyện khu Cùng chúng ta nói không thể hướng bên kia đi Còn nói quân hạm ngừng ở phía nam Phía nam là vùng cấm Bên kia cũng không thể đi Ta biết à Trung Đại Hoa nói Năm trước mùa hè chúng ta tò mò quân hạm trông như thế nào Trộm chạy đến bên kia còn bị ngô tư lệnh huấn một đốn đâu. Ta nhớ rõ so ngươi rõ ràng. Tự lập, vậy ngươi còn, đột nhiên trợn to mắt. Ngươi cố ý, đúng vậy, trung đại hoa ứng dứt khoát. Tự lập không dám tin tưởng. Đó là ngươi gì cùng cựu cữu. sấm vùng cấm, sấm vùng cấm lính gác có thể trực tiếp nổ súng xạ kích. Sẽ không, trung đại hoa nói. Lính gác sẽ trước kêu gọi. Người nào, đứng lại, tự lập há miệng thờ dốc. Ta tin tưởng ngươi thật đi qua, nhanh lên, tự lập, bọn họ hướng nhà ta bên kia đi. Đại Hoa vừa thấy hư hư thực thực hắn cữu cữu người đi mau đến giao lộ. Vội vàng nói, đừng ma kỳ, tự lập hoảng hốt, vội hỏi, ta nên như thế nào đi? Từ bên cạnh vòng một chút, sau đó đánh vào bọn họ trên người. Trung Đại Hoa nói, ngươi so với ta đại một tuổi nhiều, dư lại không cần ta dạy cho ngươi đi. Tự lập nghĩ thầm, ta liền tính so ngươi đại tam tuổi. Cũng không như ngươi trong bụng đạo đạo nhiều, ta hỏi bọn hắn đi chỗ nào, ngươi nói đi, đại qua hỏi lại, tự lập nghẹn một chút, chạy hướng nơi xa kia đối trung niên nam nữ, dùng sức đụng vào đối phương trên người, lực đạo phản phệ. tự lập lào đảo một chút, phản xà có điều kiện nói tiếng thực xin lỗi, nữ nhân ngay sau đó dùng thân thành lời nói chất vấn tự lập. Người người này đi đường như thế nào không xem lộ, tự lập theo bản năng muốn dùng thân thành lời nói trả lời. Mà lời nói đến bên miệng, ý thức được hắn hiện giờ là trung tự lập, là trung gia con nuôi, lại dùng tiếng phổ thông nói tiếng thực xin lỗi. Theo sau tự lập liền hỏi, nghe nàng khẩu âm không giống như là người địa phương, có phải hay không tới thăm người thân? Trung kiến quốc tuổi còn trẻ chính là đoàn trưởng vẫn là một người sinh viên, có như vậy một môn thân thích, nữ nhân hẳn không thể toàn đảo người đều biết, cũng liền không gạt tự lập, tự lập nhấp môi, nhịn cười cùng nàng nói. Bọn họ đi nhầm lộ, trung ra ở tại phía nam, nữ nhân vừa rồi tìm cái người trưởng thành hỏi đường, cho nên không tin tiểu hài tử nói, liền nói, vừa rồi có người cùng bọn họ nói hướng mặt bắc đi. Tự lập hô hấp cứng lại, theo sau liền nói nhà hắn liền ở tại bên kia, hắn ba, hắn ba là mã đoàn trưởng, trung niên nam nữ không quen biết cái gì mã đoàn trưởng. Đoàn trưởng, hai chữ nhưng thật ra làm hai người đánh mất nghi ngờ. Mắng một câu cho bọn hắn chỉ lộ người trưởng thành Lại đối tự lập nói tiếng cảm ơn Tự lập nói một tiếng không cần cảm tạ Chiều đại hoa chạy tới Là từ thân thành tới đi Đại hoa không dung tự lập đứng vững liền hỏi Tự lập gật gật đầu Vỗ vỗ bang bang nhảy ngực Thở phào một hơi Lần đầu tiên làm loại sự tình này Thiếu chút nữa hù chết ta Nhiều làm vài lần liền không sợ hãi Đại hoa vứt ra một câu Tay nhỏ vung lên Chúng ta đi Tự lập nuốt khẩu nước miếng, nhiều làm vài lần, vẫn là thôi đi, thấy rõ đại hoa đi phương hướng. Tự lập vội vàng hỏi, đại hoa, chúng ta không quay về, không quay về. Trung đại hoa nói, chúng ta không ở nhà, nương không quen biết cữu cữu, mới hảo đem bọn họ cự ở ngoài cửa. Ai, tự lập, chúng ta đi bờ biển đi, tự lập, bờ biển ly bên này xa sao, rất xa. Đại hoa nói, ta muốn đi bờ biển nhặt ốc biển nhặt con cua. Nương không chuẩn đi. chương 59, Trung đoàn trưởng phát hòa. Tự lập khó hiểu, vậy ngươi còn đi. Lâm Trung nói bờ biển ốc biển cùng con cua. Ai nhặt được là của ai? Trung đại hoa số một chút. Chúng ta có 5 người. Một người nhặt một chút là có thể làm một chậu. Ngươi không muốn ăn sao? Tự lập nhịn không được thở dài. Cái này đồ tham ăn. Ta muốn ăn, ta càng sợ gì sinh khí. Ta cũng sợ nương sinh khí. Trung đại qua lại chưa từ bỏ ý định. Ngày khác kêu nương cùng chúng ta một khối đi. Chúng ta hiện tại đi chơi, đều theo ta đi. 9 giờ nhiều. Tống chiêu để thấy Thái Dương lên cao, đem một nhà lớn nhỏ chăn lấy ra tới phơi nắng. Theo sau chém một chậu rau chân vịt, rửa sạch sẽ đặt ở phòng bếp ngăn tủ lưu trữ buổi trưa làm rau chân vịt trứng canh. Từ trong phòng ra tới, Tống chiêu để ý thức được Trung kiến quốc đem trong nhà quần áo giày đều giặt sạch xoát. Tạm thời không có gì sống. Liền đem nàng năm trước từ bãi giác đào cao trung sách giáo khoa tắc túi sách. Khóa lại môn, sách theo bố bao đi hiệu trưởng ra. Hơn 11 giờ, tống chiêu đệ từ hiệu trưởng ra trở về. Còn chưa đi tới cửa liền nhìn đến cửa ngồi một đôi nam nữ. Tống chiêu đệ phản ứng đầu tiên. Xin cơm, chính là trong óc mới vừa lòe ra cái này suy đoán. Cũng nghĩ đến kia phong bị đại hoa thiêu hủy. Bọn họ cả nhà đều mau quên đi tin. Đại khái đoán được giả người nào. tống chiêu đệ trong lòng có đế đi đến trước mặt cố ý hỏi các ngươi là ai ở nhà của chúng ta cửa ngồi làm chi có phải hay không xin cơm chờ a ta đi cho các ngươi lấy hai cái bánh bao mở cửa đi vào liền giữ cửa xoan thượng nam nhân cùng nữ nhân sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên chăm miệng một lời hỏi ngươi là tống chiêu đệ tống chiêu đệ ra vẻ kinh ngạc các ngươi nhận thức ta đương nhiên nam nhân nói Ta là đại hoa cữu cữu. Nàng là đại hoa gì cả. Ngươi, ngươi trước mở cửa làm chúng ta đi vào. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Cực kỳ khinh thường. Ngươi nói là chính là. Ta còn nói ta là bạch hoa. Là đại hoa thân mụ đâu. Ai tin, nam nhân nghẹn lại. Tống chiêu đệ cười lạnh. Vốn tưởng rằng các ngươi đói đi không đặng, Còn tưởng cho các ngươi lấy mấy cái màn thầu. Không nghĩ tới là kẻ lừa đảo. Xoay người hướng trong phòng đi. Ngươi. ngươi đừng đi, ngươi nói ai là kẻ lừa đảo? Nữ nhân hô to, tống chiêu đệ dừng lại, xoay người hết sức phát hiện trần đại tẩu cùng đoạn đại tẩu đứng ở dưới mái hiên hướng bên này xem. tức khắc tưởng một chân đem bạch ra thì đệ đá đến thân thành. đáng tiếc nàng là trung kiến quốc lão bà, là trung học lão sư, nàng đến giảng văn minh hiểu lễ phép. tống chiêu đệ đi trở về đi. đương nhiên là các ngươi. nữ nhân hô hấp cứng lại, ta, ta là đại hoa gì cả bạch táo. Hắn là đại hoa cựu cữu Bạch Lâm. Ta cũng không tin ngươi không biết. Ta thật đúng là không biết. Tống chiêu đệ truyền hướng Trần Đại Tàu. Tàu từ, ngươi gặp qua bọn họ. Trần Đại Tàu xua xua tay. Lớn tiếng nói, không quen biết. Tống chiêu đệ lại truyền hướng đoạn đại tàu. Tím, bọn họ nói bọn họ là đại hoa cữu cữu cùng gì cả. Đại hoa mụ mụ qua đời thời điểm. Ngươi gặp qua bọn họ sao? Đoạn đại tàu đi đến rào che biên. Nhón chân nói. đại hoa mụ mụ chết thời điểm bạch gia không có tới người ta không biết bọn họ có phải hay không bạch gia cũng chưa người tới tống chiêu đệ lớn tiếng nói hận không thể tất cả mọi người nghe thấy các ngươi muội muội chết thời điểm các ngươi đều không tới lúc này lại đây làm gì cho ta cùng chung kiến quốc chúc tết sao lừa ai đâu đầy mặt ghét bỏ nên thượng chỗ nào đi đâu đừng ở nhà của chúng ta cửa loạn ồn ào bạch táo há mồm liền muốn mắng người nhưng mà Nhắm chặt bè che môn làm nàng nháy mắt ý thức được. Không mắng tống chiêu đệ, nàng còn không thể nào vào được. Mắng tống chiêu đệ, hôm nay cùng về sau đều đừng tưởng lại đi vào. Người kêu trung kiến quốc gia tới. Ta cùng trung kiến quốc nói. Nha, liền đại hoa ba ba gọi là gì đều biết. Xem ra các ngươi hỏi thăm rất rõ ràng. Có bị mà đến a Tống chiêu đệ cười tùm tìm nói. Nghe được đại hoa ba ba tên gọi là gì? không thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm trung kiến quốc buổi trưa không trở về nhà trời tối mới trở về bạch táo nghẹn lại kia vậy ngươi kêu đại hoa ra tới ngươi cảm thấy đại hoa còn nhớ rõ hắn gì cả là ai tống chiêu đệ hỏi lại ngươi nếu là đại hoa gì cả chính mình ngẫm lại đại hoa cuối cùng một lần thấy các ngươi là khi nào bạch lâm tú một chút hắn tiếp quần áo nhỏ giọng nói đại hoa ba tuổi năm ấy tống chiêu đệ không nghe được Từ kẹt cửa nhìn đến Bạch Lâm miệng giật mình, lại cố ý hỏi, có phải hay không không biết. Ta đây lại cho các ngươi một lần cơ hội. Đại Hoa sinh nhật là ngày nào đó. Tết Nguyên Tiêu, tháng riêng 15, Bạch Lâm bật thốt lên nói. Cái này ta nhớ rõ nhất rõ ràng. Tống chiêu đệ kiếp trước quá tẫn thiên phàm. Sớm đã học được không cùng người xa lạ trí khí. Nhưng nàng nghe được Bạch Lâm nói. Vẫn là nhịn không được mắng chửi người. Nhà của chúng ta Đại Hoa sinh nhật là một tháng 11. Ba cái một tốt như vậy nhớ đều có thể nhớ lầm. Còn nói ngươi là đại hoa cữu cữu, tí cay cữu cữu, nói xong, xoay người về phòng, đoạn đại tàu cùng trần đại tàu chưa thấy qua bạch táo cùng bạch lâm. Nhưng bọn họ đôi mắt cùng bạch hoa giống nhau như đúc. Thon dài, thon dài, bằng điểm này hai người có thể kết luận, bọn họ là bạch hoa ca ca cùng tỷ tỷ, tống chiêu đệ thực thông minh, các nàng có thể nhìn ra tới, tống chiêu đệ khẳng định cũng có thể nhìn ra tới. Tống Chiêu đệ nói rõ không nghĩ nhận, hai người cũng không nhiều chuyện, xoay người về phòng bắt đầu nấu cơm, Bạch Lâm cùng Bạch Táo tới phía trước, Bạch Mẫu cùng một đôi nhi nữ nói Tống Chiêu đệ người này lợi hại. Tới rồi đảo ông Châu phải cẩn thận ứng đối, Bạch Táo ngay lúc đó nguyên lời nói là, lại lợi hại cũng không thể không cho chúng ta vào cửa. Tống Chiêu đệ thật đem hai người nhốt ở bên ngoài, hai người trợn tròn mắt, Bạch Lâm nhìn về phía Bạch Táo, làm sao bây giờ? Người hỏi ta, ta hỏi ai, trời còn chưa sáng, Bạch Táo liền lên đi nàng nhà mẹ đẻ, đến nhà mẹ đẻ uống xong cháo, ăn cái dưa muối bánh bao liền cùng Bạch Lâm một khối đi bến tàu. Hạ thuyền cũng chưa dám tạm dừng, liền mua hướng trên đảo tới phiếu, bước lên đảo Ông Châu, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể uống khẩu trà nóng, bị cái hùng hài tử lừa dối một vòng, còn suýt nữa dọa rớt hồn, đến trung ra cửa mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. tống chiêu đệ liền tới rồi bạch táo lúc này chẳng những thân thể mệt tâm cũng mệt mỏi ta phía trước cùng các ngươi nói tiểu muội đã chết trung kiến quốc vội đến không về nhà trung gia hiện tại đương gia người chỉ có thể là tống chiêu đệ chúng ta lại đây là tự tìm mất mặt người nữ nhân một hai phải chúng ta lại đây hiện tại hảo liền môn còn không thể nào vào được bạch lâm ngươi tới thời điểm cũng không phải là nói như vậy bạch táo nghẹn một chút nếu không phải mẹ một hai phải ta tới Ta đều không tới, vậy ngươi hiện tại trở về. Bạch Lâm nói, Bạch Táo nghẹn lại, ta tới cũng tới rồi. Nơi này là ta cháu ngoại trai ra, dựa vào cái gì trở về. Nói xong, xoay người ngồi dưới đất, ta cũng không tin Trung Kiến quốc hôm nay không trở lại. Tống chiêu đệ tính toán làm rau chân vịt trứng gà canh. Nhiều phóng mấy cái trứng gà cùng trứng vịt, một người một chén lớn, lại ăn cái tạp mặt màn thầu là được. Mấy cái hài từ cùng Trung Kiến quốc còn không có trở về. Chờ lát nữa ra mấy cái trở về, Bạch Lâm cùng Bạch Táo khẳng định sẽ tiến vào, Tống Chiêu Đệ không muốn nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ dưỡng gà vịt, gà vịt cực cực khổ khổ hạ trứng, ăn vào Bạch Gia Huynh muội trong bụng, suy tư trong chốc lát, Tống Chiêu Đệ đi véo một phen hành lá cây làm một chậu hành lá xào trứng, hành lá xào trứng thịnh ra tới, Tống Chiêu Đệ cũng không soát nồi, cũng không có hướng trong nồi phóng du trực tiếp đem rau chân vịt đảo đi vào. Xào một chậu rau chân vịt, sau đó hướng đại địa trong nồi đảo hai gáo thủy, đem ngăn bỏ vào đi nhiệt màn thầu, đãi nước sôi trào, tống chiêu đệ đem rau chân vịt cùng hành lá xào trứng đặt ở ngăn thượng, để ngừa đồ ăn biến lạnh, nhưng mà, này đó đều làm tốt, trung kiến quốc cùng mấy cái hài tử còn không có tới. Tống chiêu đệ buồn bực, chẳng lẽ đại hoa nhìn đến cửa có hai người, chạy nơi đóng quân cấp trung kiến quốc báo tin đi. Trung đại hoa cùng ca ca đệ đệ trở về nhìn đến cửa có hai người không có đi tìm trung kiến quốc mà là đi lưu ra mượn một cái đại băng ghế tống chiêu đệ nghe được thùng thùng thanh theo bản năng cho rằng là lão thử vội vàng theo thanh âm chậm rãi tìm nương ở chỗ này tống chiêu đệ trong lòng một đột quay đầu nhìn lại tức khắc tức giận đến tưởng đánh người vội vàng đem cửa sổ mở ra đem tam hoa ôm xuống dưới người như thế nào ở chỗ này nương Chúng ta đều ở, nhị hoa đầu xuất hiện ở tống chiêu đệ trước mắt, tống ra trên cửa sổ không có thép, chỉ có hai điều gậy gỗ, điều hài tử nghiêng thân có thể chui vào tới, bởi vì từng nhà cửa sổ, lầu trên lầu dưới cửa sổ đều giống nhau, tống chiêu đệ trước kia cũng không ý thức được cửa sổ không thích hợp. Đại hoa, có phải hay không ngươi chú ý? Đại gia chú ý, trung đại hoa nói, nương, đừng nói nữa, mau đem chúng ta kéo vào đi, chết đói. tống chiêu đệ câu đầu hướng bên ngoài nhìn xem từ đâu ra băng ghế lưu nãi nãi cấp trung đại hoa nói ta cùng lưu nãi nãi nói buổi chiều lại cho nàng đưa trở về tống chiêu đệ điểm điểm hắn cái chán thiếu tấu ngay sau đó lại nói canh sinh tự lập hai người cẩn thận một chút gì kia hai người là đại hoa cữu cữu cùng mợ sao tự lập tiến vào liền hỏi tống chiêu đệ là hắn gì cùng hắn cữu cữu đừng động bọn họ ta đi đoan thủy các ngươi rửa tay ăn cơm nhưng mà tống chiêu đệ đi ra ngoài liền nhìn đến cửa nhiều ra một chiếc xe cửa xe mở ra từ bên trong ra tới một người đúng là trung kiến quốc tống chiêu đệ nhất thời muốn mắng người sớm không tới vãn không tới cố tình chờ bọn nhỏ phiên tiến vào bắt đầu ăn cơm thời điểm tới bất quá tống chiêu đệ không đi mở cửa mà là đoan bồn thủy tiến phòng bếp đại hoa bưng đồ ăn tự lập bưng màn thầu canh sinh Cầm chiếc đũa, các ngươi đi trên lầu ăn. Trung đại hoa nhìn xem hành lá xào trứng lại nhìn xem một khắc bồn rau chân vịt. Nương, người không ăn hành lá xào trứng. Ta vốn dĩ muốn ăn. Người ba tới không phải thời điểm. Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Nghe được Trung kiến quốc lại kêu nàng mở cửa. Ta làm rau chân vịt là lưu chữ chiêu đãi người cữ cùng người gì. Người ba quá không ánh mắt. Không biết trước từ bên cạnh phiên tiến vào. Trung đại hoa thử nói. chúng ta đây đi lên đi lên đi tống chiêu đệ xua xua tay nhìn bọn họ lên lầu mới đi mở cửa môn mở ra liền hỏi trung kiến quốc ngươi không phải nói ngươi buổi trưa không trở lại ta không có làm ngươi cơm trung kiến quốc bước chân tạm dừng một chút cái này tống chiêu đệ lại nói năng bậy bạ đang ở nấu cơm mới vừa làm tốt tống chiêu đệ nhìn bạch lâm cùng bạch táo cố ý hỏi bọn họ là ai trung kiến quốc nhìn nàng một cái nữ nhân này trang thật giống đại hoa cữu cữu cùng gì các ngươi không nói dối tống chiêu đệ kinh ngạc kia như thế nào liền đại hoa sinh nhật cũng không biết không đợi hai người bọn họ mở miệng sẽ không liền đại hoa mụ mụ ngày dỗ cũng không biết đi trung kiến quốc trao mày có ý thứ gì không có gì bạch lâm vội vàng nói muội phu chúng ta đi vào trước bên ngoài không phải nói chuyện địa phương tống chiêu đệ gật đầu đúng vậy đi vào trước Đỡ phải mọi người đều biết đương cựu cữu cũng không biết chính mình cháu ngoại trai sinh nhật. Dừng một chút, không biết người còn tưởng rằng kiến quốc cố ý không nói cho các ngươi Tống chiêu đệ, trùng kiến quốc nhíu mày. Không sai biệt lắm được. Đi thịnh cơm, tống chiêu đệ cười nói. Tốt, trùng kiến quốc ra đầu căng thẳng. Muốn hỏi nàng lại nghẹn cái gì hư. Lời nói đến bên miệng nhớ tới còn có hai khách không mời mà đến. Liền quay đầu nói, đại tỷ, đại ca, vào đi thôi. Đến trong phòng, Trung Kiến Quốc lại nói: "Các ngươi trước đem đồ vật phóng ghế trên, ta đi đánh bồn thủy, rửa rửa tay liền ăn cơm." Bồn ở trong phòng bếp, Tống Chiêu Đệ thanh âm truyền ra tới, bồn gỗ cũng bị nàng đá ra. Bạch Lâm thọc một chút bạch táo cánh tay, ngươi cùng Trung Kiến Quốc nói. Bạch táo gật gật đầu, đi theo Trung Kiến Quốc đi ra ngoài. Bạch Lâm lưu tại phòng khách nhìn chằm chằm ở trong phòng bếp bận việc Tống Chiêu Đệ. ca như thế nào bất quá tới rửa tay?" Trung kiến quốc đem bồn phóng tới áp giếng nước biên. Phát hiện chỉ có bạch táo một người lại đây. Có chút kỳ quái. Bạch táo, hắn chờ lát nữa lại tẩy. Sợ tống chiêu đệ đột nhiên ra tới. Bạch táo cũng không cùng trung kiến quốc hàn huyên. Nói thẳng, kiến quốc, mẹ làm ta hỏi một chút ngươi. Trước kia ngày lễ ngày Tết đều cấp trong nhà gửi đồ vật. Mấy năm nay như thế nào không gửi. Có phải hay không tống chiêu đệ không chuẩn ngươi gửi. Trung kiến quốc tay tạm dừng một chút. Theo sau tiếp tục áp thủy, cùng tống chiêu đệ không quan hệ, đó chính là ngươi không nghĩ gửi. Bạch Táo hỏi, Trung Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy, Bạch Táo nghẹn lại, không dám tin tưởng mà nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi hiện giờ như thế nào biến thành như vậy. Trung Kiến Quốc coi như không nhìn thấy, ngồi xổm xuống đi rửa tay. Bạch Táo thấy hắn đứng dậy phải đi, vội vàng nói, vì cái gì, mẹ lại không thực xin lỗi ngươi. Nhà ngươi ba cái hài tử sinh ra. Mẹ nào thứ không phải lại đây ngốc 2-3 tháng mới trở về. Đúng vậy, trung kiến quốc nói, người nói không tồi, vậy ngươi mẹ có hay không nói cho ngươi. Nàng giúp ta chiếu cố hài tử ta mỗi tháng cho nàng bao nhiêu tiền, nàng lại từ bạch hoa trong tay lừa đi bao nhiêu tiền. người cảm thấy nàng không thực xin lỗi ta, ta cũng cảm thấy không bạc đãi quá nàng. Nàng là bạch hoa cha mẹ, bạch hoa nhân nàng mà chết, ta không tìm nàng tính sổ. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tới nhà của ta tìm việc. Ta sớm chịu đủ nàng. Ta cùng ngươi nói, ăn cơm xong, như thế nào tới như thế nào trở về. Nhà ta không chào đón các ngươi. Đừng chờ ta gọi người đem các ngươi đưa trở về. Bạch táo hô hấp dồn dập trừng lớn hai mắt. Ngươi, ta cái gì? Trung kiến quốc nói, nơi này là trung gia. Không phải các ngươi bạch gia. Bạch táo trong óc ông một tiếng. Bật thốt lên nói, ngươi muốn cùng chúng ta bạch gia đoạn hướng. Đúng vậy, trung kiến quốc cười nói, khó được à, bạch gia còn có cái minh bạch người, dừng một chút, nếu ngươi đã đoán được, vậy ngươi trở về nói cho mẹ ngươi, về sau đừng lại đến, bạch táo hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận, ta mẹ là đại hoa bà ngoại, ta là đại hoa gì, bạch táo không đề cập tới trước khi sự, trung kiến quốc đều không thức giận, thấy nàng lại muốn đánh thân tình bài, lười đến cùng nàng vô nghĩa, đánh gãy nàng lời nói. đại hoa ngày hôm qua vừa qua khỏi tám tuần tuổi sinh nhật không nhỏ cũng hiểu chuyện ta đem đại hoa hô qua tới hắn nếu nhận ngươi cái này gì nhận hắn bà ngoại lời nói mới rồi khi ta chưa nói ba ba không cần kêu ta nghe thấy được trung đại hoa nghe được khắc khẩu thanh không có tống chiêu để cho phép mấy cái hài tử không dám đi xuống liền ghé vào bên cửa sổ nghe lén ta không quen biết nàng ngươi làm nàng đi thôi bạch táo lảo đảo một chút Bạch Hoa sau khi chết, Bạch Táo cùng Bạch Lâm đừng nói đến nhìn xem hài tử. Cũng chưa đã tới một phong thơ, Đại Hoa sẽ nói như vậy, Trung Kiến Quốc không chút nào ngoài ý muốn, nghe thấy được, kia về phòng ăn cơm, ăn cơm các ngươi liền đi thôi. Áp giếng nước môn rất gần, Bạch Lâm liền đứng ở cạnh cửa. Trung Kiến Quốc cùng Bạch Táo lời nói, hắn nghe được rõ ràng. Trung Kiến Quốc, ta muội muội Bạch Hoa cho ngươi sinh ba cái nhi tử. Tống Chiêu Đệ dành nói, Người có ý thứ gì? Bạch Lâm, các ngươi lần này tới là tưởng đem ba cái hài tử mang đi. Bạch Lâm sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ta, ta không phải ý thứ này. Vậy ngươi có ý thứ gì? Trung kiến quốc bồn không biết nên như thế nào trả lời. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Người nói lời này ý thứ còn không phải là muốn đem hài tử phải đi về. Tống Chiêu đệ nhướng mày. Thật sự, ta đây đi cấp bọn nhỏ thu thập đồ vật. Bạch Lâm sắc mặt đột biến. Ta không cần hài tử, ta chính mình ba bốn hài tử, ta muốn các ngươi hài tử làm chi. Không phải, Tống Chiêu Đệ thất vọng, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy nói? Ở Bạch Táo xem ra có hậu mẹ liền có hậu ba. Nàng sợ Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến quốc đem ba cái hài tử đầy cho Bạch ra. Quay đầu lại hai người tái sinh mấy cái, cho nên không quá dám tiếp cha, Liền nói, Bạch lầm ý thứ các ngươi xem ở hài tử phân thượng. xem ở hài tử phân thượng cho các ngươi bạch gia một số tiền tống chiêu đệ nói thế bạch hoa hiếu kính bạch gia hai vị lão nhân tưởng mỹ ba cái hài tử là bạch hoa cùng trung kiến quốc hài tử các ngươi gián tiếp đem bạch hoa hại chết làm hài tử không có mẹ trung kiến quốc không thể không cưới ta vì cưới ta trung kiến quốc hoa 200 đồng tiền hắn không quản các ngươi muốn này số tiền các ngươi liền vụng trộm nhạc đi tự nhiên còn dám tới cửa đòi tiền ai cho các ngươi dũng khí? Bạch Lâm cùng Bạch Tào á khẩu không trả lời được. Trung Kiến Quốc thật muốn vì nàng vỗ tay, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm. Nguyên lai like các ngươi lần này cũng là tới đòi tiền. Cùng lần trước Đại Hoa bà ngoại lại đây mục đích giống nhau. Không phải, không phải. Bạch Lâm vội vàng nói. Ta ý tư chúng ta hai nhà không thể bởi vì Bạch Hoa không có liền đoạn hướng. Về sau hài Tử lớn lên, người khác hỏi hắn cựu cựu hoặc là gì. Người làm hài tử nói như thế nào Trực tiếp cùng nhân ra nói Cùng cựu cữu một nhà đoạn tuyệt lui tới Người khác sẽ nghĩ như thế nào Khẳng định sẽ nói là tống chiêu đệ khuyến khích Đối nàng thanh danh cũng không tốt Tống chiêu đệ Không quan hệ Dù sao ta là mẹ kế Đối hài tử lại hảo, Người khác cũng khi ta đối hài từ không tốt Ta gả cho trung kiến quốc thời điểm đã có chuẩn bị tâm lý Không kém này một cái Người không cần thay ta suy nghĩ sáu 60, đoạn thuyệt lui tới, Bạch lâm tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn. Bạch táo nhìn tống chiêu đệ, đầy mặt không thể tưởng tượng. Trên đời như thế nào sẽ có loại này nữ nhân? Trung kiến quốc thấy Bạch gia huynh muội bị tống chiêu đệ đổ ngầm miệng không tiếng động. Trong lòng cười thầm, trên mặt giả vờ nghiêm túc. Ăn cơm đi, tài. ta chờ lát nữa còn lấy có lấy. việc. Hỏi tống hỏi. chiêu đệ không có nhúc nhích. Bọn họ còn chờ ngươi cấp cái lời chắc chắn. Kiến quốc, ngươi không nói rõ ràng. bọn họ qua mấy ngày còn phải tới tạm dừng một chút hoãn khẩu khí thân thành ly bên này không xa chính là cũng không gần bọn họ ngày thường được với ban ngươi làm như vậy không phải lăn lộn người sao là ta suy xét không chua toàn trùng kiến quốc nhìn về phía bạch lâm cùng bạch táo về sau đừng lại đến đại oa nhị oa cùng tam oa sau khi lớn lên còn nguyện ý đi thân thành ta sẽ không ngăn bọn họ không cho hai người nói chuyện cơ hội tiếp tục nói Các người nguyện ý ở chỗ này ăn cơm, hiện tại liền đi vào. Không muốn ăn cơm, hiện tại liền trở về. Tống chiêu đệ đại hỉ, ta đem bọn họ bao lấy ra tới. Chúng ta ăn cơm, Bạch Táo rất muốn biểu hiện đến có cốt khí. Nhưng mà, nàng bụng đang không ngừng kháng nghị Tống chiêu đệ thực thất vọng, kia vào đi, nói, xoay người đi phòng bếp sách một lọ nước sôi. Đảo bốn chén nước sôi phóng tới lẫn nhau trước mặt, Bạch Táo không dám tin tưởng. các ngươi buổi trưa liền uống nước sôi để nguội đều không nấu điểm cháo kiến quốc cùng mấy cái hài từ không thích uống cháo tống chiêu đệ nói bạch lâm có khác thầm ý mà nói ngươi rất hiểu biết kiến quốc giống nhau giống nhau so ngươi muội muội hơi chút hiểu biết một chút tống chiêu đệ cũng không muốn dùng bạch hoa rỗi hắn chính là có người không biết thiến thối cũng đừng quái nàng nói chuyện chọc tâm hoa bạch lâm nghẹn một chút bưng lên chén uống một ngụm thủy liền nói ngươi mới gả cho kiến quốc mấy năm a đầy mặt khinh thường ta muội muội cùng kiến quốc ở một khối 7 năm đúng vậy 7 năm tống chiêu đệ gật đầu tán đồng có hơn phân nửa thời gian là ở bạch gia bạch lâm lại lần nữa nghẹn lại bạch táo xem nàng đệ đệ ăn mệt vội vàng nuốt xuống trong miệng rau chân vịt đột nhiên phát hiện không đúng nhà các ngươi xào rau không bỏ ru thả bất quá nhà của chúng ta một tháng mới nhị cân ru tống chiêu đệ bịa đặt lung tung không tình điểm dùng hạ nửa tháng đến ăn bạch thủy nấu đồ ăn bạch lâm suy một tiếng lừa ai đâu đừng cho là ta không biết trước kia bạch hoa còn ở thời điểm nhà các ngươi một tháng là có thể lãnh hai cân du năm cân phiếu thịt năm cân phì thịt heo ngao ra tới du liền đủ nhà các ngươi ăn một tháng dừng một chút đó là ba năm trước đây sự ta không tin kiến quốc hiện tại vẫn là cái này đãi ngộ năm đến mười năm binh bộ đội sẽ trợ cấp 10%. trăm Tuổi quân mãn 10 năm, không đầy 15 năm, bộ đội sẽ trợ cấp 15%, tống chiêu đệ gả cho trung kiến quốc kia 1 năm, trung kiến quốc mới đương 8 năm binh, lãnh 10% trợ cấp. Lưu sư trưởng thủ hà có ba cái đoàn, ba cái đoàn trưởng đương thuộc trung kiến quốc tuổi quân ngắn nhất. Sợ sĩ quan không phục giận nhau, trung kiến quốc đề vì đoàn trưởng khi, tiền lương là ấn doanh cấp phát, ba cái đoàn trưởng giữa trung kiến quốc tiền lương thấp nhất. Năm trước 8 tháng phân. Bộ đội lãnh đạo chú ý tới trung kiến quốc tuổi quân có suốt 10 năm. Đem hắn trợ cấp đề đi lên. Tiền lương cũng nhắc tới cùng lâm đoàn trưởng cùng mã đoàn trưởng giống nhau. Mỗi tháng 155 đồng tiền. 70 cân phiếu gạo. Dù phiếu cùng phiếu vải cũng bỏ thêm một chút. Tống chiêu đệ nghe ra bạch lâm lời nói thực không xác định. Đãi ngộ đề cao lại có thể thế nào? Lại qua mấy năm, người mấy cái cháu ngoại trai cũng đã lớn thành trai trai tiểu tử. Người cảm thấy kiến quốc về điểm này tiền lương đủ bọn họ ăn sao? Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, bạch lâm hai cái nhi tử phân biệt 12 tuổi cùng 14 tuổi. Mỗi lần ăn cơm đều ăn ngấu nghiến hắn liếc mắt một cái không nhìn thấy. Đồ ăn đã bị hai nhi tử toàn bộ ăn sạch, còn phải ăn được mấy cái màn thầu. Tôn tử có thể ăn, bạch mẫu cao hứng, lại lo lắng chiếu cái này ăn pháp ra cung không dậy nổi. Mới lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm chung kiến quốc. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình thời điểm cho người ta cảm giác thực lạnh, mà hắn lại thượng quá chiến trường giết qua người trên người có chứa một chút sát khí. Đến nỗi với Bạch Lâm rất sợ Trung Kiến Quốc. Trước kia có Bạch Hoa ở, Bạch Lâm sợ Trung Kiến quốc cũng biết Trung Kiến quốc không dám đem hắn thế nào. Trừ phi Nhật Tử bất quá, hiện giờ Bạch Hoa không còn nữa. Trung Kiến quốc liếc Bạch Lâm liếc mắt một cái, Bạch Lâm cũng không dám cùng Tống Chiêu đệ lải nhải. Tống Chiêu đệ cười lạnh một tiếng. Trung kiến quốc nhướng mày, không sai biệt lắm được rồi, đừng gây chuyện, tống chiêu đệ hư một tiếng, ăn xong một cái màn thầu liền đứng dậy lên lầu. Trung kiến quốc thở dài một hơi, chờ Bạch Lâm cùng Bạch Táo đem rau chân vịt ăn xong. Liền nói, các ngươi trở về đi, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa, trở về cùng các ngươi ba mẹ nói rõ ràng, không cần lại đến, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Kiến quốc, Trung kiến quốc bỗng nhiên đứng dậy. Bạch Lâm cùng Bạch Táo vội vàng đi theo đứng lên. Trung kiến quốc trên người có xứng thương. Bạch Lâm cùng Bạch Táo trong lúc vội ý gặp qua một lần. Tỷ đệ hai người rất sợ Trung kiến quốc dưới sự tức giận cho bọn hắn mấy thương. Vội vàng dò sách chạy lấy người. Trung kiến quốc sợ bọn họ đi mà quay lại. Cùng đi ra ngoài giữ cửa xoan thượng. Mới đi lầu hai, bọn họ buổi chưa ăn cái gì. Trung kiến quốc đến lầu hai liền hỏi. Tống chiêu đệ, bọn họ còn không có ăn. Ta tin ngươi mới là lạ, trùng kiến quốc liếc liếc mắt một cái tống chiêu đệ, chuyển hướng đại hoa, ngươi nương nguyên bản tính toán làm cái gì ăn. Đại hoa, chúng ta trở về thời điểm, ta nương liền làm tốt cơm, làm tốt cơm, trùng kiến quốc không tin, người cựu cựu nói là ngươi nương đem hắn nhốt ở bên ngoài. Hắn thấy ngươi, hắn không ồn ào muốn vào tới, tống chiêu đệ, ngươi nhi tử chú ý nhiều, phiên cửa sổ tiến vào. Phiên cửa sổ. Trung kiến quốc hồi tưởng một chút bên kia cửa sổ có thể phiên tiến vào, tức khắc giận dữ. Trung Đại Hoa cửa sổ như vậy cao, Người cư nhiên dám mang theo ca ca bọn đệ đệ phiên cửa sổ, ta tấu chết ngươi cái hỗn tiểu tử! Nói, lập tức trừ rớt dây lưng. Trung Đại Hoa trong lòng dùng mình, vội vàng chạy đến tống chiêu đệ phía sau. Tống chiêu đệ nhíu mày nói, được rồi, hắn mới tám tuần tuổi, như vậy tiểu sao có thể tưởng như vậy chu toàn. Người hảo hảo nói với hắn về sau đừng phiên cửa sổ. Đại Hoa sẽ nhớ kỹ. Đem phía sau tiểu hài tử lôi ra tới. Đại Hoa, có thể nhớ kỹ sao? Có thể nhớ kỹ. Trung Đại Hoa vội vàng nói. Chỉ sợ chậm một chút dây lưng liền rơi xuống hắn trên mông. Trung kiến quốc không tấu quá hài tử. Trừ rớt dây lưng cũng là hù dọa hù dọa Đại Hoa. Tám tuổi đại hài tử dám phiên cửa sổ. Hắn khi còn nhỏ cũng không dám như vậy làm. Sợ lá gan tặc đại trung đại hoa về sau lại tùy hứng làm bậy Trung kiến quốc chỉ vào hắn. Lần này ta trước cho ngươi nhớ kỹ. Lại có lần sau, chúng ta một khối tính. Không lần sau, trung đại hoa ôm tống chiêu đệ cánh tay. Nương, chúng ta còn cho ngươi chừa chút hành lá xào trứng đâu. Tự lập vội vàng đem bồn đoan lại đây. Gì, ở chỗ này, các ngươi ăn đi. Tống chiêu đệ nói, chúng ta ăn qua. Một chậu rau chân vịt toàn ăn sạch. Trung đại hoa. nhất định là ta cựu cựu cùng ta gì ăn đại hoa thành thật nói cho ta ngươi thật không nhớ rõ ngươi cựu cựu cùng ngươi gì tống chiêu đệ hỏi trung đại hoa gật đầu nguyên lai không nhớ rõ vừa rồi nhìn đến bọn họ ta lập tức liền nghĩ tới ta cùng mẹ đi bà ngoại ra ta muốn ăn trứng gà ta cựu cựu giống như nói về nhà kêu ngươi ba cho ngươi mua ngươi ba ba có tiền dừng một chút không biết có phải hay không ta nhớ lầm trung kiến quốc Nhớ không lầm, có một lần ngươi từ ngươi bà ngoại ra trở về, xác thật nháo muốn ăn trứng gà, ta hỏi ngươi mẹ trong nhà có phải hay không không trứng gà. Mẹ ngươi nói ngươi tham ăn. Khi đó trung kiến quốc vội, có thể ngốc tại trong nhà thời gian không nhiều lắm, mỗi lần về đến nhà đều phá lệ quý trọng cùng nhi tử ở một khối thời gian. Đại Hoa đã từng nói qua này đó lời nói, trung kiến quốc hiện tại không lớn nhớ rõ. Bất quá, Đại Hoa nhắc nhở một chút. Trung kiến quốc liền toàn nhớ tới, đừng lo lắng, về sau ngươi cựu cữ, cữ cùng ngươi gì đều sẽ không lại qua đây. Nói, một đốn, lần sau lại qua đây, khả năng chính là ngươi bà ngoại hoặc là ngươi ông ngoại qua đời thời điểm. Còn tới báo tang, tống chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc, nhà ta ở bọn họ trong mắt chính là một con dê béo. Không thể đem dương làm thịt, có thể kéo điểm lông dê cũng đúng. Ta đây về sau cầu nguyện đại hoa bà ngoại cùng ông ngoại sống lâu mấy năm. Tống Chiêu Đệ nói: "Tốt nhất chờ nhà ta này đó hài tử đều trưởng thành." Trung Đại Hoa gật gật đầu, "Đến lúc đó ta đi thân thành, ngươi cùng nương đừng đi, xem ta như thế nào thu thập bọn họ." Trung Đại Hoa, "Những lời này ngươi đều là với ai học?" Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, "Ngươi biết không, Tống Chiêu Đệ, ngươi nhi tử cả ngày nơi nơi chạy, hắn đều với ai cùng nhau chơi?" "Ta thật đúng là không biết." Trung Đại Hoa, "Lâm Trung giáo" vẫn là ngư dân ra hài thử giáo cùng ta ba ba học trung đại hoa ỷ vào có tống chiêu đệ che chở ba ba thường xuyên nói xem ta như thế nào thu thập ngươi tống chiêu đệ giơ tay đem đại hoa đẩy ra đi đại hoa lảo đảo một chút đụng vào trung kiến quốc trên eo theo bản năng ngẩng đầu đối tượng trung kiến quốc không giận mà uy mặt tiểu hài tử run run một chút xoay người liền chạy trung kiến quốc duỗi tay bắt lấy Giống diều hâu quắp lấy gà con dường như đem đại hoa nhắc tới tới. Với ai học, cùng, cùng mã Trấn hưng ba ba học, chung đại hoa thưởng một chút, còn có lâm chung ba ba, trung kiến quốc triều hắn trên mông một cái tát, thay đổi thất thường, đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, nương, cứu mạng a trung đại hoa đánh cái rồng mình, vội vàng truyền hướng tống chiêu đệ, tống chiêu đệ cười hỏi, không trách ta đem ngươi đẩy ra đi. Không trách, không trách. Trung đại hoa dùng sức lắc đầu. Ta không nên nói ba ba. Trung kiến quốc buông hắn. Chuyển hướng tự lập. Các ngươi về sau đừng cùng đại hoa học. Tốt không học. Cả ngày học một ít đường ngang ngõ tắt. Mới không phải đâu. Trung đại hoa lần này thông minh. Trốn đến tự lập mặt sau. Ta mỗi ngày buổi sáng đều bối tiếng Anh. Mỗi ngày buổi chiều đều có ghi tử. Làm toán học đề. Đại hoa nói này đó là sự thật. Trung kiến quốc liền nói. Ta chưa nói ngươi học tập. Dư quang liếc đến trên tường trung. Vội vàng nói, ta phải đi, trung đại hoa, buổi chiều không chuẩn đi ra ngoài, ở nhà giúp ngươi nương làm việc, trung đại hoa hướng về phía hắn ba bóng dáng ra cái mặt quỷ, liền hỏi, nương, buổi chiều làm cái gì, chờ lát nữa lấy một mao tiền, đi mua điểm đậu hủ, tống chiêu đệ nói, buổi tối cho các ngươi làm đậu hủ sùi cào, trung đại hoa trợn to mắt, đậu hủ cũng có thể làm vằn thắn, đối, tống chiêu đệ nói. Nhớ rõ cùng thực phẩm phụ xưởng người ta nói. Chúng ta muốn bốn cân đậu hủ già. Không cần nộn đậu hủ. Nếu có tàu hủ kia. Người mua 10 trương. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói. Một mao tiền mua không được nhiều như vậy. Vậy lấy 5 mao Tống Chiêu đệ nói. Người biết tiền lẻ ở đâu. Chính mình đi lấy. Trung Đại Hoa nói một tiếng hảo. Đến trong phòng nhảy ra 5 mao tiền. Nương, kêu canh sinh cùng ta một khối đi. Giúp ngươi xách đậu hủ có phải hay không? tống chiêu đệ khẳng định nói đồ lười